Trầm mặc đi phía trước viện đi, Triệu Tình An nghĩ từ khi Mâu thân qua đời sau trong nhà đủ loại, phân ra sau nhị phòng sinh hoạt, càng nghĩ càng cảm thấy hổ thẹn, không khỏi đối Triệu Tĩnh Lập nói, "Ca, ta có phải hay không cho ngươi thêm rất nhiều phiền toái?" Triệu Tĩnh Lập thở dài, vỗ vỗ Triệu Tình An bả vai, "Khác không nói đến, liền lục muội muội sự, ngươi nhiều nhọc lòng đi." Có câu nói tổ mâu nói được rất đúng, nhân cố kỵ ngươi, lục muội sự ta thật không thật nhiều quản. Nếu không ngươi cùng nàng đều sẽ cảm thấy ta dung không dưới nàng. Ta đương cái này ra vốn là không dễ dàng, nàng này tình hình làm ta càng khó làm. Hắn tuy là cái đại ca, tính tình cũng cực kỳ giống tuổi trẻ khi triệu nguyên Huân, tổng đem đệ đệ mội mội trở thành trách nhiệm của chính mình. Nhưng hắn cuối cùng là cái thiếu niên, còn chưa tới cái gì đều bao dung nông nỗi. Tâm huyết ở nơi đó, nên nói nói hắn vẫn là sẽ nói. Ơn, trong chốc lát trở về ta liền nói nàng. Triệu tĩnh ngăn nói, hai người đi tiền viện tàng thư các, liền nhìn đến Triệu Như Hy đang ngồi ở nơi đó luyện tự. Nghe được thanh phong trào hỏi vẫn an thanh âm, Triệu Như Hy ngẩn đầu lên, cười nói, các người trước đọc sách đi, tề đại nhân cùng cam phu tử cũng không biết khi nào mới đến. Tế hư cốc là hộ bộ thượng thư, trong nha môn việc nhiều, hắn ngày thường cũng là thực bận rộn, thường thường hạ nha cũng không thể lập tức rời đi nhà môn, cho nên tới thời gian không định. Hảo Chúng ta đọc sách, ngũ muội mội tự tiện đi. Triệu tĩnh lập nói. Triệu như hy gật gật đầu, tọa chuyên tâm luyện chính mình tự, không có nói nữa. Chờ nàng đem một đoạn văn tự viết xong, lui về phía sau hai bước bắt đầu tổng kết chính mình này. Phúc thư pháp nơi nào viết đến hảo, nơi nào viết đến không hảo khi, liền nghe triệu tình an a một tiếng. Nàng quay đầu theo tiếng nhìn lại, liền thấy triệu tình an đứng ở nàng phía sau cách đó không xa, đôi mắt thẳng yên lặng nhìn nàng viết thư pháp. Đây là, người viết, Triệu Tĩnh an lẩm bẩm hỏi, Triệu Tĩnh lập cầm một quyển sách đi tới, nói, vô nghĩa, ngươi không phải nhìn ngũ muội mội viết sao. Hắn đi đến phủ cận, thò qua tới nhìn thoáng qua Triệu Như Hy viết tự, trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc, ai, một đoạn thời gian không thấy, ngũ muội mội ngươi tự cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau. Từ thi hương đến thi hội, Triệu Như Hy đọc sách thời điểm nhiều, luyện tự, vẽ tranh thời gian thiếu. Triệu tĩnh lập ngẫu nhiên lại đây, đều xem nàng đang xem thư, đã lâu không gặp nàng luyện tự. Có thể nói từ khi tiêu nhược đồng lần đó chỉ điểm triệu như hy thư pháp sau, triệu tĩnh lập liền chưa thấy qua nàng tự. Cho nên lúc này hắn mới như vậy kinh ngạc. 592 chương 590 đối lập mánh liệt. Chương 590 đối lập mánh liệt. Triệu tĩnh lập biết triệu như hy tự viết đến hảo, hắn tới cùng triệu như hy học toán học kia đoạn thời gian, mỗi ngày xem triệu như hy luyện tự. Hắn là nhìn Triệu Như Hy tự nhất nhất mỗi ngày tiến bộ. Nhưng khi đó Triệu Như Hy tự tuy rằng viết đến hảo, nhưng vẫn cứ là vẽ lại mình thương tiên sinh tử cũng không có chính mình phong cách. Hiện tại nhìn giấy tuyên thành thượng rồng bay phương múa, vừa bãi tiêu sái tử Triệu Tĩnh Lập cũng là cực kỳ kinh ngạc. ân có một lần luyện tự, Khánh Dương quận chúa lại đây, nhìn ta tự, chỉ điểm ta, ta lập tức liền ngộ đạo. Triệu Như Hy giải thích nói. Lợi hại. Triệu tĩnh lập chiều triệu như hy dơ ngón tay cái lên. Ban đầu khi, hắn còn có chút không cam lòng. Nhưng hiện tại hắn đối với triệu như hy sở lấy được thành tiểu đã chết lặng Vô luận là ve tranh, thư pháp vẫn là toán học, khoa cử, vô luận nào giống nhau, triệu như hy đều rực rỡ loa mắt, nàng nào giống nhau đều đứng ở đỉnh núi thượng. Đó là trong kinh thành nhiều ít đại tài tử đều so bất quá nàng, càng không cần phải nói hắn. Hắn cùng nàng khoảng cách. Dung vọng này bóng lưng cái này từ đều không thích hợp, ngưỡng mộ như núi cao mới là bọn họ miêu tả chân thật. Nhưng rất ít tới tuy bình bá phủ triệu tình an lại là bị triệu như hy tự khiếp sợ tới rồi. hắn hỏi, ngươi tự, Khánh Dương quận chúa sau lại gặp qua sao? Nàng nói như thế nào? Triệu như hy gật gật đầu, gặp qua. Hôm qua mới gặp qua đâu? Nàng nói, tự thành một trường phái riêng. Tiêu nhược đồng khen ngợi chi từ không ít. Triệu như hy không hảo thuật lại, liền ngắn gọn khái quát thành này bốn chữ. Triệu tinh an. Không nói triệu tinh an, đó là triệu tinh lập đều kinh ngạc. Tiêu nhược đồng ở thư pháp giới danh khí rất lớn, đó là nàng sư phụ tần chết cũng thường thường nói tự thấy không bằng. Nàng đều nói triệu như hy thư pháp tự thành một trường phái riêng, kia chẳng phải là nói, triệu như hy thư pháp có thể trở thành một cái thư pháp bệ phái. Này có phải hay không cùng nàng họa một nhà? Xem như khai tông là phái Triệu Tinh An đang muốn nói cái gì Liền thấy một cái gã sai vặt bay nhanh mà chạy tiến vào Trong miệng hét lên Cô nương, thiếu gia, tề đại nhân cùng cam đại nhân tới rồi Triệu Như Hi vội vàng đứng dậy Một mặt đi ra ngoài Một mặt nói Chúng ta đi nên một nên Triệu Tinh An chỉ phải đem đến bên miệng nói lại nuốt trở vào Hắn đi theo hai người đi ra ngoài Nhìn Triệu Như Hi cao gầy hiểu điệu bóng dáng Nhớ tới tổ mẫu lời nói mới rồi, cùng với triệu như ngữ hành động, tâm tình của hắn thập phần phức tạp. Đại ca, ngũ muội muội cùng lục mội mội ba người đều thay đổi vị trí. Nhưng muốn chân chính lại nói tiếp, vẫn là triệu như ngữ cùng triệu như hi trao đổi nhân sinh. Triệu như ngữ ở hầu phủ hưởng thụ cầm ý gì ngọc thực cùng cực hảo giáo dục điều kiện, triệu như hi ở nông thôn chịu khổ, không hưởng thụ quá bất luận cái gì chính quy giáo dục. Nhưng triệu như ngữ cùng triệu như hy thành tửu lại phản lại đây, hơn nữa là cách biệt một trời. Triệu như ngữ là như thế nào nhưng sinh hoạt, trước kia hai anh em thân hậu, phân ra hậu trạch tử cũng không lớn, triệu tình an giành mạnh. Triệu như hy là như thế nào sinh hoạt, triệu tình lập thường xuyên nhắc tới, triệu tình an cũng thỉnh thoảng lại đây, hắn cũng là tận mắt nhìn thấy đến. Triệu như hy có hôm nay thành tửu, tuy là thiên tư thông thuệ, nhưng càng có rất nhiều nàng tích cực sinh hoạt thái độ. Học tập thái độ cùng nàng dị thường chăm chỉ kết quả. Triệu như ngữ cùng triệu như nhụy không có gì khác nhau, trong đầu cả ngày đều là nghĩ như thế nào gả một cái phu quân. Mặc dù triệu như ngữ có một đoạn thời gian chăm chỉ luyện cầm, cũng là 3 phút nhiệt độ, hơn nữa triệu tình an hoài nghi khi đó triệu như ngữ không phải chăm chỉ, mà là chứ ma. Nàng kia thập phần thống khổ, không tình nguyện rồi lại không thể không luyện cầm biểu tình, hắn chính là xem đến thật thật. Lúc ấy hắn khó hiểu. Hỏi triệu như ngữ, triệu như ngự chỉ lo lấy các loại lý do tới qua loa lấy lệ hắn. Này không phải mê muội là cái gì? Triệu như hy cũng không biết triệu tình an hôm nay bỗng nhiên có hiểu được, lúc sau liền cùng thay đổi cá nhân dường như, nỗ lực vươn lên. Nàng ở người gác cổng chỗ nhận được tề hư cốc cùng cam luân hai người, một bên trả lời bọn họ về khoa cử khảo thí vấn đề, một bên dẫn bọn họ đi ngoại viện đại sảnh. Lưu toàn hiện tại ở Cô Tô xử lý triệu nguyên hân sinh hoạt. Hiện giờ quản tuy bình bá phủ ngoại viện công việc chính là mạ thắng. Trong đại sảnh tất cả điểm tâm nước trà đều chuẩn bị tốt. Tế hư cốc cùng Cam Luân lớn tuổi thả địa vị cao, liền cũng không chối tử, trực tiếp ngồi ghế trên. Cam Luân nghe được chính mình học sinh khảo thí phát huy bình thường, tựa hồ rất có tin tưởng bộ dáng, thập phần cao hứng, chạy nhanh chiều tế hư cốc đưa mắt ra hiệu. thế hư cốc nói. Chúng ta đều nhớ thương ngươi. Hiện tại nghe nói ngươi khảo đến không tội, chúng ta liền an tâm rồi. Cũng không phải không tội, chỉ là bình thường phát huy, tự mình cảm giác không xuất hiện trọng đại sai lầm. Nhưng cuối cùng khảo đến như thế nào, còn không rõ ràng lắm, đến xem cuối cùng kết quả. Triệu như hy vội và nói. Cổ nhân tôn trọng kiếm tốn, nàng cũng không dám nói mạnh miệng. Nếu chi vi cô nương thi hội không thành vấn đề, nghĩ đến thi đỉnh cũng vấn đề không lớn. Gần nhất hộ bộ có một bút chướng lại nhiều lại cấp, không biết chi vi cô nương có thể hay không chịu cái hai ba thiên thời gian giúp chúng ta hoạch toán một lần. Nếu tính đến mau, không chuẩn một hai ngày thời gian là có thể tính hảo. Thế hư cốc nói, cái này chịu như hi khó xử cười, xin lỗi nói, thật không phải với tề đại nhân ngài, ta phải vì thi đình làm chuẩn bị, phòng trừng chịu không ra thời gian đi tính sổ. Ngài cũng biết, thi đình khảo đều là chiều chính. Ta đối chiều chính vẫn là không đủ hiểu biết, khoảng thời gian trước sư huynh thay ta góp nhặt một ít tư liệu, thời gian khẩn, ta chỉ nhìn một bộ phận nhỏ. Đang muốn sấn mấy ngày nay có công phu, hảo hảo bù lại một chút đâu. Nàng chỉ chỉ triệu tinh lập, đây là ta đường huynh, hắn cùng ta học một đoạn thời gian toán học, còn đã bái cam phu tử vi sư, trình độ cũng không thể so ta kém. Thế đại nhân nơi đó chướng như thế cấp, không bằng làm hắn đi giúp ngài tính tính toán. Khi thật hộ bộ các đại nhân đều rất lợi hại, những cái đó chướng tự nhiên không làm khó được bọn họ. Bất quả nếu tốt cấp, ta đường huynh qua đi rút một tay, bọn họ cũng có thể nhẹ nhàng chút. Thế hư cốc, hắn thật sự không dự đoán được triệu như hy thế nhưng sẽ cự tuyệt hắn. Hắn hôm nay cái tới, tuy là vì đoàn người, lại cũng là vì bán triệu như hy một cái đại nhân tình. Triệu như hy nếu tham gia thi hội, hơn nữa cũng có làm quan ý đồ, phóng nhãn toàn bộ đại tấn còn có thể có hộ bộ càng thích hợp Triệu Như Hy nhậm trước địa phương sao. Triệu Như Hy lúc trước ở biên quan lương thảo vấn đề thượng liền triển lãm nàng chắc tuyệt toán học tài năng, tại đây thi hội, thi đình đường khẩu, nàng lại đi hộ bộ tính tính toán trướng, lại lập thượng một công, như vậy chờ nàng chúng tiến sĩ, nhâm mệnh trước qua khi, Hoàng thượng khẳng định sẽ làm nàng tiến hộ bộ, hơn nữa có thể thuận lý thành trương mà cho nàng một cái chính thất phẩm, từ lục phẩm chức quan. Tổng so ban đầu cho nàng quan giai muốn cao một bậc. Nhân nàng ban đầu công lao, các triều thần cũng không hảo phản đối. Này không phải đỉnh tốt chuyện này sao? Với Triệu Như hy chính mình, với hộ bộ đều là không thể tốt hơn sự tình. Như thế nào đứa nhỏ này liền không rõ chính mình một mảnh khổ tâm đâu? Hắn Triều Cam Luân đưa mắt ra hiệu, quay đầu nhìn về phía Triệu Tĩnh Lập, bắt đầu dò hỏi hắn học toán học trải qua. Cam Luân tắc đứng dậy nói, "Chư vi, ngươi ra tới một chút." Ta có lời cùng ngươi nói. 593 chương 591 trên lệch ở đâu? Chương 591 trên lệch ở đâu? Triệu như hi biết Cam Luân đây là muốn làm chính mình tư tưởng công tác, liền cùng tề hư cốc cáo tội một tiếng, đi theo Cam Luân đi ra ngoài. Tới rồi thiên tính ngồi xuống, Cam Luân nói, ngươi đứa nhỏ lúc này, tề đại nhân đây là một mảnh ái tài chi tâm, vì ngươi sáng tạo cơ hội. Nếu không tiến sĩ cái nào làng quan, không phải từ bảy. Bát phẩm bắt đầu. Cam Luân đem tề hư cốc một phen hảo ý bẻ ra xoa nát cấp triệu như hy phân tích một lần. Triệu như hy cười khổ. Nàng nơi nào không biết tề hư cốc dụng ý đâu. Hắn hôm nay tới, không riêng gì muốn cho nàng lập cái công, đồng thời cũng là sợ nàng bị người đoạt đi, cho nên bán nàng một cái nhân tình đâu. Phu tử, ta chỉ sợ muốn cô phụ tề đại nhân này một mảnh hảo tâm. Triệu như hy nói, nếu thật có thể thi đẩu tiến sĩ. Ta tưởng sấn hiện tại còn không có gia đình liên lụy, đi xem chúng ta đại tấn non sông gấm vóc. Cho nên ta tưởng cầu cái ngoại phóng, đi nơi khác làm một hồi con nhi. Còn thỉnh phu tử thay ta cùng tề đại nhân giải thích một tiếng. Người như thế nào? Nghĩ như thế nào ngoại phóng đâu? Cam Luân kinh ngạc nói. Nhưng vô luận hắn như thế nào khuyên bảo, triệu như hi vẫn là cố chấp đã thấy. Cam Luân vô pháp, chỉ phải cùng triệu như hi cùng nhau trở về đại sảnh. Trong đại sảnh, Tề Hư Cốc đã khảo giáo quá triệu Tĩnh Lập một hồi, phát hiện hắn toán học năng lực tuy không bằng triệu như hy kinh diễm, lại cũng thực không tồi, trong lòng suy nghĩ như thế nào an trí triệu Tĩnh Lập. Kinh thành tuy không có thân hữu gần đây kiêng rẻ nguyên tắc, nhưng huyết thống gần thân thích chi gian, vẫn là tận lực tránh cho ở cùng cái trong nha môn làm việc, để tránh xuất hiện cho nhau bao che, làm việc thiên tư trái pháp luật hiện tượng. Nếu là triệu như Hi tuổi lớn, tiến hộ bộ thời gian cũng dài quá. Thực mò đã đưa sĩ, lại tiến một cái triệu ra người trẻ tuổi, này đảo không có gì. Nhưng triệu như hy cùng triệu tĩnh lập đồng dạng tuổi, đồng thời tiến hộ bộ, này liền không được tốt tán bài. Lúc này thấy triệu như hi cùng Cam Luân tiến vào, hắn lại không kịp nghĩ đến việc này, đôi mắt nhìn phía Cam Luân, muốn biết hắn khuyên đến như thế nào. Triệu như hy mới là hắn muốn trọng chung chi trọng. Cam Luân cười khổ một chút, nói thẳng nói, chi vi nói muốn, muốn ngoại phóng. Lời này vừa ra, mọi người đều là cả kinh, đồng thời nhìn về phía Triệu Như Hy. Triệu Tĩnh Lập thân là đại ca, không tán thành mà như mày nói, ngươi nghĩ như thế nào ngoại phóng. Triệu Như Hy vừa rồi cùng Cam Luân nói được miệng khô lười nóng, thật sự không nghĩ lại cùng Triệu Tĩnh Lập nói một lần. Nàng khoác tay, nói, ta tổ mẫu, cha mẹ, sư phụ ta đều đồng ý ta chính là nghĩ ra đi đi một chút nhìn xem, hiểu biết hiểu biết phía dưới dân sinh khó khăn. Mọi người tức khắc cứng họng. Nhân gia trưởng bồi tất cả đều không phản đối, bọn họ nói còn có ích lợi gì. Triệu Như Hi lại cười nói, này chỉ là ta tính toán mà thôi. Hiện tại nói chuyện này còn sớm đâu, không chuẩn ta bảng thượng vô danh, nói này đó cũng chưa ý nghĩa. Phi phi phi, đồng nôn vô kỵ, hư không linh tốt linh. Cam Luân lập tức nói, nói xong còn chừng mắt nhìn Triệu Như Hi liếc mắt một cái, đừng nói hiệu nói vượng. Triệu Như Hi sướng sốt Chật liền nở nụ cười, chạy nhanh nhận sai, phu tử, ta sai rồi. Cam Luân liền nhìn về phía tề hư cốc Tề hư cốc có chút không lớn cao hứng. Hắn đường đường một cái thượng thư, một đồng tuổi, đều có thể làm triệu như hy tổ phụ. Cô ý tự mình tới cửa tới cấp triệu như hy đưa công lao, mời triệu như hy đi hộ bộ nhậm chức, cũng coi như là cực kỳ triều hiền đại sĩ. Triệu như hi không những không cảm kích, còn trực tiếp cự tuyệt hắn. Hắn nói. Trưởng bối nhà ngươi đều không phản đối, chúng ta này đó người ngoài cũng không dám nói cái gì. Nói, hắn đứng lên, ta trong nha môn còn có chút việc, liền trước cáo tử. Cam Luân cũng vội vàng đứng lên cáo tử. Triệu như hy cũng biết chính mình có chút không biết tốt xấu, tề hư cốc không cao hứng cũng là hẳn là. Nàng cung kính mà đem hai người đưa đến cổng lớn, vẫn luôn nhìn bọn họ xe ngựa xử ly ngõ nhỏ, lúc này mới xoay người. Ta nếu là đi hộ bộ, Ngươi liền đi không được. Nàng đối triệu tĩnh lập nói. Tế hư cốc bắt đầu còn khảo giáo triệu tĩnh lập, xoay người biết nàng cự tuyệt mời chào sau liền thay đổi sắc mặt, đi thời điểm cũng không để làm triệu tĩnh lập đi hộ bộ nhậm chức. Nếu triệu tĩnh lập hai anh em không hiểu biết này trong đó đạo đạo, không chừng trong lòng như thế nào ván trách nàng đâu. Nàng tuy là chính mình muốn ngoại phóng, không phải cố ý cấp triệu tĩnh lập thoái vị trí, lại cũng không muốn làm triệu tĩnh lập hiểu lầm chính mình. Triệu Tĩnh Lập vừa rồi trong lòng còn xác thật có chút toán trách. Bất quá về điểm này toán trách thực mau liền tản ra. Triệu Như Hi có ý nghĩ của chính mình, muốn ngoại phóng, tổng không thể bởi vì không đắc tội tể thượng thư liền từ bỏ ý nghĩ của chính mình, do đó thành toàn hắn đi. Hắn toán học, là Triệu Như Hi giáo, hôm nay cơ hội, cũng là Triệu Như Hi cấp. Hắn như thế nào có thể có một đình điểm không tốt ý tưởng? Hồ Thẹn Hắn là hoàn toàn không nghĩ tới hai vị họ hàng gần không thể ở cùng cái nha môn cách nói. Nghe được triệu như hy nói, hắn sửng sốt một hồi lâu, mới hồng hốc mắt nói, ngũ muội mội, ngươi, ngươi không cần như vậy. Triệu như hy vội vàng xua tay, không phải. Ta vốn dĩ liền tưởng ngoại phóng, ta sẽ không bởi vì ngươi mà không ngoại phóng, cũng sẽ không bởi vì ngươi mà ngoại phóng, ngươi không cần nghĩ nhiều. Nàng tuy nói như vậy, nhưng triệu tính lập vẫn là thực ấy nấy. Đặc biệt vừa rồi trong lòng sinh ra về điểm này oán trách, càng là làm hắn không chỗ dung thân. Ngươi tiếp tục hảo hảo học toán học, không nên gấp gác. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh, liền tính ngươi ngốc tại ở nông thôn, đều sẽ có người thỉnh ngươi đi làm quan. Nếu là không bản lĩnh, chính là mỗi ngày hướng này đó đại nhân trước mặt ấu, nhân ra cũng không để ý tới ngươi. Triệu như hy lại nói, nàng lấy không chuẩn vừa rồi tể hư cốc ý tưởng, là thật sự bực nàng. Liên quan triệu tĩnh lập cũng không nghĩ dùng, vẫn là chờ thêm một trận hết giận còn sẽ tiếp tục dùng triệu tĩnh lập. Nàng không hiểu biết tề hư cốc người này, cho nên không có biện pháp suy đoán. Người nhớ kỹ như vậy một câu, cơ hội là để lại cho có chuẩn bị người. Nàng lại cấp triệu tĩnh lập rót một chén nồng đậm canh gà. Triệu tĩnh lập như thể hồ quan đỉnh, thần xác ngơ ngẩn mà đứng ở nơi đó, đó là triệu tĩnh ăn cũng một bộ có điều ngộ đạo bộ dáng. Triệu Như Hi thấy hai người đứng ở nơi đó bất động, nàng lại không hảo liền như vậy đi vào, đành phải đánh gãy bọn họ suy nghĩ, hỏi, các ngươi là lại đi vào ngồi ngồi, vẫn là đi trở về. Triệu Tĩnh Lập cùng Triệu Tĩnh an lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Triệu Tĩnh Lập chắp tay, đa tạ ngũ muội mội hôm nay dịu dắt cùng đề điểm, Tĩnh Lập thu hoạch rất nhiều. Chờ ngũ mội mội kim bảng đề danh, chúng ta lại đến ăn mừng. Hôm nay liền không đi vào. Ngươi thay ta nhóm cùng tổ mẫu, đại bá mẫu cáo tử. Triệu tĩnh an cũng chắp tay. Hai người cáo tử rời đi. Dọc theo đường đi hai người đều trầm mặt không nói, thẳng đến nhị phòng đại môn. Triệu tĩnh an mới nói, ca, chúng ta cùng ngũ muội muội trên lệch thật sự quá xa. Ngươi nói, là nàng trời sinh thông minh sao? Sao chúng ta thúc ngựa đều không đổi kịp đâu? Thiên tư thông minh, đây là không thể nghi ngờ. Nhưng càng nhiều vẫn là nàng là cái thông thấu người. Ngươi xem nàng nhìn vấn đề chiều sâu cùng chiều rộng, chúng ta cùng nàng một so, quả thực khác nhau một trời một vực. Vì sao có như vậy chênh lệnh? Ngươi nhìn xem nàng, luôn là mục tiêu minh xác xác định mục tiêu, chính là hướng tới cái kia mục tiêu đi nỗ lực giao tranh, chuyên tâm, mặc kệ có bao nhiêu khó đều nện bước kiên định. Trái lại chúng ta chính mình, luôn là lang thang không có mục tiêu. Mặc dù có mục đích cũng dễ dàng chân trong chân ngoài, còn không chịu trả giá nỗ lực, cho nên chẳng làm nên trò trống gì. Triệu tĩnh lập nói. 594 chương 592 cô Tô Phủ Chương 592 cô Tô Phủ Ca, người nói quá đúng. Triệu tĩnh an dùng sức gật đầu. Hắn ngởng đầu lên, nhìn nhà mình màu đen đại môn, diện tích chỉ có tuy bình bá phủ một góc lớn nhỏ tòa nhà, ánh mắt chậm dãi trở nên kiên định lên. Trong mắt tràn ngập ý chí chiến đấu, "Ca, chúng ta đến hướng ngũ muội muội học tập. Chúng ta cũng không thể so ngũ muội muội bổn nhiều ít, thiếu thật là nỗ lực." "Đúng vậy." Triệu Tĩnh Lập gật gật đầu. Hai người cùng nhau vào ra môn, liền nhìn đến Triệu Như Nụy đứng ở thính đường dưới mái hiên mắng nha hoàn. Triệu Tĩnh Lập mày nhăn lại, đang muốn nói chuyện, lại thấy Triệu Như Ngự hóa tinh xảo trang dung, ăn mặc bộ đồ mới từ ngoài cửa tiến vào. Triệu Tĩnh lập xoay mặt nhìn về phía Triệu tinh An, ngươi quản lục muội muội, ta quản tứ tỷ. Nói, hắn đối Triệu Như nhủi nói, "Tứ tỷ, vào nhà, ta cùng ngươi hảo hảo nói chuyện." Kia đầu Triệu Tĩnh An cũng sắc mặt khó coi mà đối Triệu Như ngữ nói, "Lục muội muội, ngươi đây là đánh chỗ nào tới? Đi thôi, đi ta thư phòng, ta cùng ngươi tâm sự." Tuy bình bá phủ bên này lại không rảnh lo nhị phòng bên kia như thế nào quản thúc hai cái nữ hài nhi, Khoa cử khảo thí trạm kiểm soát chung, thi hương thí sinh là nhiều nhất, cũng là khó nhất. Tới rồi thi hội này một quan, tham gia khảo thí nhân số liền ít đi rất nhiều. Bởi vậy chấm bài thi quan chấm bài thi thời gian so thi hương ngắn lại một ngày. Bởi vậy lại qua một ngày, chính là yết bằng lúc. Xét thấy vài lần xem bảng đều là tiểu nhạc, hắn mỗi lần đều có thể mang về tới tin tức tốt. Mê tín lao phu nhân cùng chu thị tự nhiên không chịu lại phái người khác đi. Xem bảng gánh nặng vẫn cứ đặt ở tiểu nhạc trên vai. Vì chính mình tri thức bần cùng, lần trước náo loạn cái đại ô Long tiểu nhạc còn cố ý đi trong tộc vị kia đồng tiến sĩ trong nhà, tìm nhà hắn xem bảng hạ nhân lấy một hồi kinh, xem như cương trước huấn luyện một chút. Ngày hôm trước buổi tối, hắn lại sớm mang theo phô đệm chăn cuốn đi trường thi. Người nói, khi tỉ nhi lần này có thể khảo đệ mới danh. Chu thị hỏi lão phu nhân nói, Khi tỉ nhi khảo xong sau ngươi không phải hỏi nàng sao. Nàng nói thi đậu tiến sĩ là không thành vấn đề. Lao phu nhân lão thần khắp nơi, một chút cũng không lo lắng. Nàng hiện tại đối cháu gái đã thực mê tín. Cháu gái nói chuyện, kia thật đúng là một ngụm nước bọt một cái đinh, chưa bao giờ ăn nói bờ bãi, hoàn toàn là nói cái gì chính là cái gì. Khi tỉ nhi đã nói có thể thi đậu, vậy nhất định có thể thi đậu. Đến nỗi nhiều ít danh, liền không cần thiết theo đuổi cái kia. Không thấy nhiều ít năm nhi, gian khổ học tập khổ đọc 10 năm, 20 năm, còn phí thời gian ở khảo tiến sĩ trên đường sao. Nhà bọn họ hy tỉ nhi còn không đến 16 tuổi. Không nói nữ hài nhi ra, đó là nam hài tử, cũng chưa mấy cái có thể tại đây loại tuổi thi đầu tiến sĩ. Này còn chưa đủ vinh quang sao. Cho dù là chỉ chung một cái đồng tiến sĩ, đều có thể làm cho bọn họ tuy bình bá phủ vinh quang toàn bộ đại tấn. Không thấy Hy Tỷ Nhi thành tích còn không có ra tới, hộ bộ liền chạy tới đoạt người sao. Có thể làm được tình trạng này, phóng nhãn toàn bộ kinh thành, liền hỏi còn có ai? Còn có ai? Chu Thị nhìn đến bà bà như vậy, vẫn luôn thấp thỏng tâm cũng buông xuống không ít. Cũng không phải là, nàng cũng là ma chướng Ngươi vẫn là trong lén lút thế Hy Tỷ Nhi chuẩn bị chuẩn bị, nhìn xem nàng nếu là thật sự ngoại phóng, cho nàng mang cái gì hạ nhân cùng hành lý đi. Hành lý còn dễ làm, kinh thành nơi này chúng ta còn giữ người, đến lúc đó thiếu cái gì, nàng phái người trở về lấy liền thành, không được liền ở nơi đó mua, nhà ta cũng không thiếu tiền. Chính là người này không dễ làm. Nói tới đây, lão phu nhân liền phát sầu. Một cái nữ hài nhi mọi nhà, vẫn là cái tiểu cô nương thế nhưng muốn đi xa lạ địa phương làng quan. Quả thực là sầu chết nàng lão nhân ra. Nguyên lai ở kinh thành. Có khang thời lâm hắn lão nhân ra cùng thượng đức trưởng công chúa cái này sơn trưởng che chở, ai cũng không dám đối hy tỉ nhi nói nửa câu không dễ nghe. Mặc dù nói, lấy khô mục tiên sinh cùng thượng đức trưởng công chúa kia bên vực người mình tính tình, còn có ba vị sư hình, trực tiếp liền cấp và mặt đi trở về. Nhưng tới rồi kia xa lạ tiểu địa phương, những người đó không kiến thức, không biết trời cao đất dày, cũng không biết khô mục tiên sinh là ai, thượng đức trưởng công chúa tay cũng rỗi không đến nơi đó đi. Đến lúc đó nhà hắn hy tỉ nhi không nói làm việc, nàng nói cái gì người khác đều không để ý tới nàng, cuối cùng còn phải chen ép, nhục nhã nàng hai câu, nhà mình cháu gái chẳng phải là chịu tội lớn. Ngắm lại lão phu nhân liền ngủ không yên. Nhưng này đó ý tưởng, nàng không dám cùng con dâu nói. Con dâu vốn dĩ liền rất thế hy tỉ nhi lo lắng, nếu là lại nghĩ những việc này, nàng chỉ sợ đến lúc đó đều không đi trượng phu, nhi từ nơi đó. Thế nào cũng phải đi theo nữ nhi đi tiền nhiệm. Nhớ tới cái này, Lao Phu Nhân lại thở dài một hơi. Nàng chính mình đảo tưởng đi theo cháu gái đi tiền nhiệm đâu. Nhưng nàng biết không thành. Không riêng không giúp được triệu như hi còn phải làm triệu như hy hoa tinh lực tới chiếu cố nàng. Đó là chu thị trừ bỏ phát sầu, lo lắng, cũng giúp không được gấp cái gì. Trong lòng này phiên lo lắng phiền muộn, nàng rất muốn tìm cá nhân nói hết một chút, nếu có thể thế nàng ra ra chủ ý. Đó là không thể tốt hơn. Nhưng nhìn chung toàn bộ kinh thành, cũng không có gì chọn người thích hợp. Tuy nói vệ quốc công phủ lão phu nhân là cái tốt, đối bọn họ này đó suy tàn thân thích cũng không có xem thường, vẫn là cái có kiến thức, nhưng vô luận thân phận địa vị vẫn là giao tình đều kém đến xa. Hơn nữa vệ quốc công phủ nhiều người nhiều miệng, chính mình này phiên ngôn luận, không chuẩn liền phải bị người chuyển ra đi, gặp phải phiền toái tới. Bởi vậy lão Phu Ú Nhân chỉ phải chính mình một người lo lắng, chỉ cùng Kim Ma Ma nói một câu, hai người đều nghĩ không ra cái gì hảo biện pháp tới. Không riêng lão Phu Ú Nhân cùng Chu Thị ở Kinh Thành vi Triệu Như Hy lo lắng, đó là Triệu Nguyên Hân ở Cô Tô Phủ cũng ở thế nữ nhi phát ra sầu, hôm nay ở trong nhà môn ban sai đều có chút thất thần. Cô Tô Phủ Chi Phủ Trương Thuận, sớm tại Chu Thị rời đi Cô Tô hồi kinh khi. Cũng từ phu nhân nơi đó đã biết Triệu Nguyên Huân Nữ Nhi tham gia thi hội tin tức, thập phần lý giải Triệu Nguyên Huân tâm tình. Nhìn xem đến Hạ Nha thời gian, hắn chủ động nói, Triệu Đại Nhân, Hạ Nha, muốn hay không tới trong phủ uống một chung. Lúc trước tuy bình bá phủ cha Triệu Như Hy thân thế thời điểm, Trương Thuận tuy rằng không gặp Triệu Nguyên Huân, mà là cùng Triệu Nguyên Huân cứu Vinh Chu Hòa dự thấy một mặt, nhưng hắn đối Triệu Nguyên Huân cùng hắn trao đổi Nữ Nhi Triệu Như Hy sự vẫn là thực hiểu biết. Lúc trước nhận được thông chi, phát hiện tới hắn thủ hạ nhậm thông phán chính là tuy bình bá phủ triệu nguyên Huân Trương Thuận ngay lúc đó tâm tình không biết có bao nhiêu phức tạp. Vị này lúc trước hầu ra, sau lại bá ra, thủ đoạn thật sự là lợi hại, trực tiếp liền đem ngụy khâu cái kia tam phẩm quan to cấp lược đổ. Đây là Trương Thuận loại này nhà nghèo xuất thân từng bước một từ tầng dưới chót bò lên tới quan viên sở không thể tưởng tượng. Cho nên lúc trước hắn nhìn đến triệu nguyên hân tên khi, Trong lòng kêu kêu một cái lo lắng á viết thư cùng kinh thành nhân sư sau khi nghe ngóng, càng là phát hiện cái này triệu nguyên Huân cũng không công danh, trực tiếp liền vào đại lý tự làm đại lý tự hữu chùa chùa phó, từ lục phẩm, không đến nửa năm, lại thăng nửa dai, còn đến cô tô như vậy cái hảo địa phương tới làm thông phán như vậy cái cùng hắn cùng ngồi cùng ăn thực quyền quan. Này quả thực làm ánh khóe thông tiên A. Hắn trong lòng càng thêm kinh sợ lên. Nếu là vị này bá ra là cái tính cách bá đạo, thích ôm quyền, hắn cái này chi phủ nên như thế nào tự xử? Hắn vị kia cứu vinh trong tay, còn cầm chính mình ở thủy vận thượng tham ô chứng cứ đâu? Trương Thuận đều nghĩ đến chính mình một một loại thê thảm kết cục. 595 chương 593 là cái lợi hại nhân vật. chương 593 là cái lợi hại nhân vật. Kết quả Triệu Nguyên Huân đến nhận trước sau, Trương Thuận phát hiện Triệu Nguyên Huân không riêng làm người khiêm tốn có lễ. Đối hắn cái này chi phủ cung kính có thêm, thập phần tuân thủ nghiêm ngặt chính mình buồn phận, không riêng không ỷ vào chính mình hậu trưởng cùng thân phận vung tay múa chân, còn luôn là khiêm tốn về phía chính mình thỉnh giáo. Hắn cũng ngậm miệng không đề cập tới thủy vận sự. Hơn nữa triệu nguyên hơn không riêng khiêm tốn, đối công sự còn thập phần cần cụ, làm việc năng lực cũng còn không có trở ngại, hoàn toàn có thể gánh nổi thông phán trước. Lúc ấy trương thuận đều muốn cấp bồ tát thiêu một nén hương. Ông trời thật là chiếu cố hắn A. Bước một lòng sau, Trương Thuận liền đem hết toàn lực mà cùng Triệu Nguyên Hơn làm tốt quan hệ. Nói giỡn, băng vị này hậu trường, xuống dưới nhậm chức cũng bất quá là mạ một lớp vàng, thực mau là có thể thăng lên đi. Cùng hắn giao hảo, chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Tuy nói hắn khẩu phong khẩn, cũng không để chính mình có cái gì hậu trường, nhưng Trương Thuận tin tưởng chính mình phán đoán. Lúc này thấy Triệu Nguyên Hơn một ngày đều tâm thần không yên. Trương Thuận tự nhiên phải vì Triệu Nguyên Hân giải quyết một chút phiền não Triệu Nguyên Huân cũng cố ý cùng Trương Thuận làm tốt quan hệ. Hơn nữa hắn trở về, cũng chỉ có thể là đứng ngồi không yên, liền đáp ứng xuống dưới, làm hạ nhân hồi phủ cùng Triệu Tĩnh Thái nói một tiếng sau, hạ nhà sau liền đi theo Trương Thuận đi nhà hắn. Trương Thuận là nhà nghèo xuất thân, làm quan sau tuy đến ân sư dịu dắt, hơn nữa tự thân có khả năng, chiến tích xuất chúng. Điều tới rồi này giàu có và đông đúc cô tô tới làm chi phủ, nhưng hắn làm quan vẫn là cực cẩn thận. Mặc dù tham ô thủy vận bạc, cũng đều là tùy đại lưu, người khác đều bắt ngươi không lấy, người khác liền lo lắng ngươi đi cử báo hắn. Ngươi không riêng không thể ở chỗ này hôn đi xuống, không chuẩn nào khi đã bị âm một phen, bối hát qua, rớt đầu. Hắn thích mệnh, cũng còn có nguyên tắc cùng đế hạ. Cho nên mặc dù tùy đại lưu tham ô, tham ô bạc cũng không nhiều lắm. Hắn đến nay vẫn cứ ở tại nhà môn mặt sau chi phủ hậu trạch. Trương phu nhân nghe nói trượng phu muốn cùng thông phán triệu đại nhân cùng nhau uống rượu, chạy nhanh kêu phòng bếp đem ban đầu chuẩn bị đồ ăn đưa đến tiền viện, lại dặn dò phòng bếp lại làm mấy cái ngạnh đồ ăn. Rượu quá ba tuần, trương thuận hỏi, triệu đại nhân chính là vì lệnh ái khoa cử khảo thí phát sầu. Ta nghe phu nhân nói, tôn phu nhân nói lệnh ái niệm thư cực kỳ lợi hại, viết văn chương đều đến quốc tử giám tiên sinh khen. Hơn nữa nàng vẫn là năm trước kinh thành thi hương giải nguyên. Như vậy tài cao, chỉ có hội nguyên cùng đệ nhị, đệ tam danh khác nhau, triệu đại nhân thật cũng không cần vì thế phát sầu. Triệu nguyên hơn lắt đầu. Hán đối nữ nhi cũng là mê chi tự tin, cảm thấy nữ nhi thi hội không thành vấn đề, tiến sĩ cũng như lấy đồ trong túi. Liên như trương thuận theo như lời, muốn lo lắng chỉ là hội nguyên cùng đệ nhị, đệ tam danh vấn đề. Hán sầu nội dung. Cùng Lao Phu Nhân cùng Chu Thị giống nhau. Ai, Trương Đại Nhân ngươi không biết. Ở Trương Thuận không ngừng nỗ lực hạ Triệu Nguyên Huân hiện tại cũng đương đối phương là cái hảo huynh đệ, có thể thổ lộ một ít tiếng lòng, ta kia nữ nhi cùng giống nhau nữ tử không giống nhau. Nàng nếu là thi đậu tiến sĩ, là muốn ngoại phóng. Ta cũng là gặp ngươi, ở chỗ này mới có thể mọi chuyện thuận ý, cũng không ai khó xử với ta. Nữ nhi của ta nếu là ngoại phóng, không chừng như thế nào bị người làm khó đâu. Hắn cũng là ngoại phóng, mới biết được tân quan tiền nhiệm có bao nhiêu gian nan. Cấp trên đề phòng, đồng liêu xa lánh, trong nha môn những cái đó lão lại càng là cùng cá chạch giống nhau chân không bắt được, người kêu hắn làm cái gì hắn đều không phối hợp, người còn bắt không được hắn lược điểm. Hắn tới cô tô phủ, tuy là trương thuận cô ý kết giao hắn, hắn đều bị người không nhẹ không nặng mà âm hai lần, đi xuống cha án càng là lực càng thật mạnh. Nay còn chưa tới mùa thu thu lương thời điểm, nếu không các nơi lý trưởng cũng là thập phần khó chơi. Hắn một đại nam nhân, còn có Trương Thuận che chở còn như thế, triệu như hy một cái 15, 6 tuổi tiểu cô nương, không chừng như thế nào gian nan đâu. Ngắm lại hắn đều phải sầu đến ngủ không yên. Trương Thuận vừa nghe, cũng thay triệu nguyên hân sầu thượng. Hắn là đi bước một bỏ đến vị trí này. Lại không ai biết hạ phóng đến một cái xa lạ giờ địa phương các loại gian nan. Hà tất ngoại phóng đâu. Lệnh ái ngốc tại kinh thành nhậm chức lại thích hợp bất quá Hà nói, các ngươi kinh thành có tổ chạch cùng nô buộc, thân thích bằng hữu cũng đều ở kinh thành. Lệnh ái mặc kệ đi đâu cái bộ, bọn họ đều có thể chiếu ứng đến. Hơn nữa xem ở ngươi trên mặt, trong nha môn đồng liêu cũng không dám đối lệnh ái bất kính. Triệu Nguyên Huân lắt đầu, nàng nghĩ đến phía dưới nhìn xem, hiểu biết dân sinh khó khăn, hảo hảo thể nghiệm một phen địa phương quan vất vả. Chịu như hi vì cái gì muốn hạ phóng, hắn lại rõ ràng bất quá. Hắn chính là vì nguyên nhân này mới đến Cô Trương Thuận, quả nhiên kinh thành hào môn quyền quý theo chân bọn họ này đó thì dân ý tưởng chính là không giống nhau. Bọn họ là bất đắc dĩ, nhân ra chỉ là thể nghiệm nhân sinh. Hắn thở dài, đáng tiếc ngươi cùng lệnh ái có lảng tránh nguyên tắc, không thể cùng tồn tại một chỗ làng quan. Nếu không làm lệnh ái đến chúng ta nơi này tới, không thể tốt hơn. Hắn nghĩ nghĩ, ta cùng năm, đồng hương không ít, ở các nơi làm chi phủ, huyện lệnh đều có. Nếu là triệu đại nhân có thể thao tác một phen, làm lệnh ái chỉ định đến ta muốn tốt cùng năm, đồng hương sở quản hạt địa phương đi, ta liền viết thư làm cho bọn họ nhiều chiếu ứng chiếu ứng. Mặc dù lệnh ái làm huyện lệnh, có chi phủ ở phía trên phát một câu, phía dưới người cũng không dám minh khi dễ nàng. Người nhìn xem như vậy thao tác như thế nào? Ta nhớ do triệu đại nhân cứu huynh là ở lại bộ nhậm trước đi. Cấp lệnh ái mưu cái tương ứng địa phương, hẳn là không khó. Hắn lời này cũng là mang theo nào đó thử. Nếu là như vậy đều có thể thao tác thành công, vị này bá ra thật là mánh khóe thông thiên. Triệu Nguyên Huân vừa nghe đại hỉ, vội vàng đứng lên chắp tay nói, kia thật là không thể tốt hơn. đa tạ trương đại nhân. Ngồi xuống sau hắn lại hỏi, không biết trương đại nhân những cái đó cùng năm. Đồng hương làm quan thanh chính thả hào ở chung, bọn họ đều ở nơi nào nhận quan. Có hay không ly kinh thành gần một ít. Trương Thuận tuy xuất thân nhà nghèo, nhưng niệm thư cực kỳ lợi hại, ở thi hương khi bị ngay lúc đó học chính đại nhân đường trường thu làm học sinh. Hắn lại là cái thiện giao tế sẽ luôn túi, thông qua ân sư này nhân mạch, quảng giao bằng hữu, nếu không cô tô phủ cái này địa phương, thật đúng là không tới phiên hắn tới làm chi phủ, lại còn có một làm liền mấy năm. Nhìn đến triệu nguyên hân biểu hiện như vậy, hắn trong lòng rất là khiếp sợ. Hắn ân sư hiện tại vì lễ bộ quan viên, quan cư tam phẩm, muốn trực tiếp sai khiến mộ vị tân tấn tiến sĩ đến mô địa làm quan, kia cũng là thập phần không dễ dàng, cần đến tiêu phí rất nhiều tài lực, đáp thượng vô số nhân mạch. Nếu như bị hoàng thượng phát hiện, còn có bị dáng tội nguy hiểm. Cho nên ân sư cũng không làm loại sự tình này. Nhưng xem triệu bá ra bộ dáng, tựa hồ cùng ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản. Hắn không khỏi đối Triệu Nguyên Hân thái độ lại ân cần vài phần, lập tức gọi người cầm giấy bút, viết mấy cái địa phương cùng chức quan cùng với tên họ, giao cho Triệu Nguyên Hân, Triệu Đại Nhân nhìn xem này đó thích hợp hay không. Thấy Triệu Nguyên Huân lại muốn đứng lên hành lễ, hắn vội vàng đẻ lại đối phương, người ta huynh đệ, không cần như vậy khách sáo. Nếu là Triệu Đại Nhân không chê, ta hư trưởng Triệu Đại Nhân vài tuổi, Triệu Đại Nhân gọi ta một phản huynh mặc dù, ta gọi người kiến linh. Một phàm là Trương Thuận Tự, Triệu Nguyên Hân Tự Kiến Linh. Trương Thuận này một đổi sưng hô, hai người quan hệ nhanh trong kéo gần lại vài phần. Triệu Nguyên Hân Tự Nhiên đều bị đáp ứng. 596 chương 594 Thi Hội Đệ Nhị Danh chương 594 Thi Hội Đệ Nhị Danh Lao Phu Nhân, Phu Nhân, Cô Nương Chúng, Chúng Trong kinh thành, tiểu nhạc chạy như bay chạy tiến tuy bình bá phủ đại môn, một đường không bị ngăn trở ngại. Trực tiếp chạy đến Lao Phu Nhân sân phía trước. Lao Phu Nhân cùng Chu Thị đã sớm chờ nóng lòng. Nhưng thật ra triệu như hy còn tại vững như Thái Sơn, đối diện hồ nước cùng hồ nước bên cạnh xuyên hồng y hề điểm dáng, ở họa một bức ngày xuân nhàn du đồ. Nàng họa lấy đại khí hào hùng Sơn Thủy họa là chủ, nhưng nàng cũng không thích đem con đường của mình đi được quá hẹp, khoảng thời gian trước là không đem Sơn Thủy đồ luyện đến cực hạn, cảm thấy còn có tiến bộ không gian cho nên nàng vẫn luôn có rảnh vẽ tranh thời điểm đều ở họa Sơn Thủy họa. Nhưng hiện tại Sơn Thủy tranh vẽ đến cảm giác được bình cảnh, nàng dứt khoát quay đầu tới, đi nếm thử khắc họa Pháp. Này phúc đổ vẫn cứ là nàng họa Sơn Thủy họa thủ Pháp, chỉ là khí thế bất đồng, cái loại này ngày xuân thanh thản mà lười biếng cảm giác bị nàng họa ra tới. Họa thượng tiểu cô nương thần sắc linh động, đang ở dối tay đi chích hồ nước bên cạnh một đóa hoa diên vĩ. Ở nhân vật thượng nàng chọn dùng họa Pháp là Trung Quốc và phương Tây kết hợp, đã có phương Tây họa Pháp lập thể, dùng lại là quốc họa thủy mặc cùng bút Pháp. Lúc trước Cung Thành đang xem nàng họa sau được đến ngộ đạo, ở hắn họa vốn có cơ sở càng thêm vào phương Tây lập thể họa Pháp, làm Tuấn Mã càng lập thể linh động Người này vật họa Pháp triệu như hy vốn định giữ cấp nô tông, nàng hiện tại có sơn thủy họa thanh danh, không cần lại ở nhân vật họa thượng tiếp tục sáng tạo. Nhưng thật ra Ngô Tông lấy nhân vật họa nổi danh, nếu hắn cũng ở vốn có cơ sở càng thêm nhập phương Tây thủ pháp, cũng có thể làm hắn họa càng tiến thêm một bước. Nhưng Ngô Tông từ biên quan náo động, thay thế trương thường thận xử lý đại lý tự sự vụ sau, liền ngày càng bận rộn, tựa hồ căn bản không có công phu cùng tâm tư vẽ tranh, lúc này triệu như hy ngứa nghề, muốn nếm thử một chút, liền đem loại này họa pháp cấp họa ra tới. Chúc mừng ký chủ, trí tuệ giá trị 1.000 Hệ thống ba báo này không phải có ý thức thống tử mà là vô ý thức thống kê phân giá trị bộ phận triệu như Hy này xem như sáng tạo hệ thống vẫn cứ cho nàng 1.000 tích phân chỉ là hiện tại tại đại khí thô mỗi ngày đều có thể kiếm rất nhiều tích phân triệu như hi đối với này 1.000 tích phân không thế nào coi trọng nàng tư họa ngẩn đầu lên đang muốn kêu điểm dáng trở về liền thấy thải điệp thở hồng hộp mà chạy tiến vào trong miệng kêu lên cô nương ngươi chúngúng chúng đệ nhị danh. Đệ nhị triệu như hy như mảy nhăn, bất quá thực mô liền giãn ra khai. Nàng ở hiện đại từ trước đến nay lấy đệ nhất, trong khoảng thời gian này viết văn chương cũng tổng bị bành quốc gan đám người khen, nàng đối chính mình chờ mong giá trị lại cao lên, trong tiềm thức vẫn là ngóng trông chính mình có thể khảo cái hội nguyên. Bất quá đại tấn nhân tài đông đúc, có người văn chương viết đến so nàng hảo cũng không ngoài ý muốn. Lao phu nhân cùng phu nhân kêu ngài qua đi đâu. Thái Điệp lại nói, hảo, ta liền này tới. Triệu Như Hi buông bút, rửa rửa tay, phân phó ỉ Thúy đem nàng dùng quá đồ rửa bút, chờ giấy vẽ thượng thuốc màu làm, đem họa thu hồi tới, lúc này mới đi lão phu nhân trong viện. Nhân Triệu Như Hi vẫn cứ cầm cờ đi trước, tiểu nhạc chờ đến cuối cùng bảng vàng ra tới mới trở về báo tin tức, theo tới báo tin vui nha dịch cũng chính là trước sau chân chuyện này. Triệu Như Hi đi phía trước khi... Chú thị vừa mới đem tới báo tin vui nha dịch cấp đổi đi, đang theo lão phu nhân chính vui vẻ ra mặt mà nói cái gì. Thấy triệu như hy tiến vào, lão phu nhân vội lôi kéo tay nàng nói, ngươi đã biết đi. Ngươi khảo đệ nhị. Ơn, đã biết. Triệu như hy nói. Nàng lại hỏi, tiểu cứu cứu chúng sao? Chu hỏa hoài ban đầu là cái cử nhân, thượng một lần không thi đầu, năm nay cùng nàng cùng nhau tham gia thi hội. Chúng chúng. Chu Thị trên mặt tràn đầy ý mừng, chúng thứ 37 tên. Thứ tử cũng còn hảo. Cũng ít nhiều ngươi, nếu không còn không chừng khảo thành cái dạng gì đâu. Chu ra hai cái cứu cứu lúc trước ở cha thân thế khi liền giúp đại ân. Bọn họ làm người không tồi, đối Chu Thị vẫn luôn thực hảo. Triệu Như Hi cố ý hồi báo bọn họ, biết bành quốc gan bọn họ còn thường thường sẽ lợi bình một chút bên ngoài đưa tới văn trường, liền ở tin cùng bành quốc gan để ra một câu. Bành quốc An liền cố ý nhảy ra chu Hòa hoài Văn Trương tới phê chữa còn gặp mặt Chu hỏa hoài một lần chu hỏa hoài từ Bành quốc An nơi đó biết triệu như Hy Văn Trương viết đến so với hắn Cường rất nhiều liền cũng buông cứu cứu cái giá thường thường phái người đem hắn viết Văn Trương đưa tới cấp triệu như Hy Lợi Bình ở triệu như Hy Lợi Bình một đoạn thời gian sau Bành Quốc An nói hắn tiến bộ rất lớn hắn càng thêm siêng năng thỉnh giáo triệu như Hy cho nên mới có chu thị lời này Chúng ta này cũng coi như là song hỷ lâm môn, ha ha. Lao phu nhân cao hứng địa đạo, quay đầu phân phó kim ma mau phái người đưa hạ lễ đi chú ra, cấp chu gia cứu cứu chúc mừng. Chu thị thế đệ đệ nói tạ. Nàng chính mình vừa rồi đã phái người đưa hạ lễ đi. Nhưng bà bà tâm ý lại là một chuyện khác. Bà bà đây là cho nàng giành vinh dự. Nói xong tạ, chú thị vẫn là đem tâm thần thả lại đến triệu như hy trên người, thở dài nói, ai. Đáng tiếc còn kém một chút, bằng không chính là hội nguyên. Nàng ban đầu còn lo lắng triệu như hi thi không đầu, lúc này lại có thể tích triệu như hi không đến đệ nhất. Như vậy nhiều người, bao nhiêu người đọc mười mấy hai mươi mấy năm thư, chúng ta hy tỉ nhi so với bọn hắn cường nhiều như vậy, ngươi còn có cái gì không thỏa mãn. Lao phu nhân không làm, cờ trách chu thị nói, triệu như hy vội hòa giải, ta biết nương tiếc đối. Cần phải ta nói. Đến cái đệ nhị không thể tốt hơn, xóa hội nguyên còn hảo. Lời này nói như thế nào? Lao phu nhân vừa nghe vội vàng hỏi. Các ngươi đều đi ra ngoài đi. Triệu như hy quay đầu phân phó trong phòng hạ nhân, lại đối thanh phong đưa mắt ra hiệu. Đãi đoàn người sau khi rời khỏi đây, thanh phong cùng kim ma ma liền bảo vệ cho cửa. Triệu như hy lúc này mới để thấp thanh âm nói, ta nếu là đã là giải nguyên lại là hội nguyên, thì đỉnh khi văn chương viết đến cũng hảo. Các người nói hoàng thượng nếu là không điểm ta làm chẳng nguyên, có thể hay không rơi xuống ngược cớ, bị người trong thiên hạ phê bình. Không nói người khác, trưởng công chúa điện hạ sợ là đều phải tiến cung đi theo hắn bẻ xả bẻ xả. Lao phu nhân cùng chu thị đều gật gật đầu, cho có chút suy nghĩ. Nhưng hắn nếu là điểm ta làm chẳng nguyên, trong triều đại thần cập nam các thí sinh trong lòng tư vị khẳng định không dễ chịu, đến lúc đó phải toán trách hoàng thượng, kêu một nữ nhân hứng kỵ đến bọn họ trên đầu. Phàm là kêu hoàng thượng khó xử, đương sự tất nhiên là không được hảo, chỉ có làm hắn cảm thấy thua thiệt, đối chúng ta mới có chỗ tốt. Hiện tại ta khảo cái đề nhị danh, hoàng thượng không cần khó xử, đối cha cùng ta tiền đồ càng có lợi. Này không thể so như vậy cái trọng phiền toái hư danh cường. Lao phu nhân cùng Chu thị vừa nghe rất có đạo lý, đều đều gật đầu đồng ý. Vẫn là ngươi tầm mắt trống trải, suy xét chu đáo. Chúng ta liền không biết hướng kia phương diện suy nghĩ. Lao phu nhân nói, hảo, hiện tại thi đổ, thi đình chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, tiến sĩ là thỏa thỏa. Đối với ngoại nhậm, ngươi hiện tại nhưng có cái gì ý tưởng? Chu thị hỏi, triệu như hy lắc đầu, này không phải chúng ta có thể suy xét. Hoàng thượng phái ta đến nơi nào liền đi nơi nào? Dưng một chút, nàng lại nói, tổ mẫu, nương, người khác nếu là hỏi các ngươi, các ngươi liền nói như vậy. Người khác nếu là nhắc tới đại sư huynh, các người liền nói đại sư huynh làm quan thanh chính, cũng không làm việc thiên tư. 597 chương 595 lĩnh hót Chương 595 lĩnh hot Chuyện này, đều có tiêu lệnh diễn đi thu xếp, khang thời lâm cùng ngô hoài tự cũng sẽ vì nàng suy xét, căn bản không cần nàng làm cái gì. Nàng làm, dù sao rơi xuống ngựa cớ, làm người phê bình, cũng làm ngô hoài tự khó xử. Nhưng lời này nàng không hảo cùng tổ mẫu cùng mâu thân nói, nàng cũng sợ lao phu nhân cùng chu thị trước mặt ngoại nhân nói lỡ miệng, cho đại gia đều dứt lấy đại phiền thoái. Triều đình phái quan, há là bọn họ loại người này có thể xem bảo. chu thị cùng lao phu nhân lướt nhau, thở dài nói, cũng hảo. Vậy chờ xem, các nàng có biết, nếu triệu như hy muốn đi nơi nào, làm khang thời lâm tiến cung đi theo hoàng thượng nói nói, hơn nữa ngô hoài tự cung cấp điều kiện. Chuyện này vẫn là thực dễ dàng hoàn thành. Nhưng Triệu Như Hi không muốn làm như vậy. Hiện tại lão Phu Nhân cùng Chu Thị tư duy tầm mắt cũng không thể so từ trước. Mỗi lần Triệu Như Hi cho bọn hắn phân tích sự tình, đều từ thiên hạ mắt, cái này làm cho lão Phu Nhân cùng Chu Thị đều có cái nhìn đại cục gặp sự tình, các nàng cũng sẽ từ đại chỗ tới tưởng. Mặc dù Triệu Như Hi không nói nguyên nhân, lão Phu Nhân cùng Chu Thị cũng biết, Triệu Như Hi nếu là làm như vậy, Hoàng thượng đối nàng ấn tượng sẽ đổi bại, khang thời lâm sẽ vì khó, cũng sẽ vì ngô hoài tự trêu trọc phiền thoái. Nô hoài tự ngồi ở cái kia vị trí thượng, đối thủ khẳng định không ít, người khác đang chờ chảo hắn bím tóc đâu. Chịu như hi cái này nhược điểm một đệ, những người đó khẳng định sẽ không bỏ qua. Nghĩ kỹ này đó, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, trên mặt đều lộ ra tự hào thần sắp tới. Các nàng ở cháu gái, nữ nhi, hung đúc hạng, cũng trở nên lợi hại đi lên đâu. Ta làm người đi cho ta sư phụ cùng cha báo tin vui. Chịu Như Hi đứng lên, nương ải có cái gì muốn bắt cấp cha cùng Thái Ca Nhi, làm cho bọn họ tiện đường mang qua đi. Đồ vật ta sớm thu thập hảo. Chú Thị quay đầu phân phói nhà Hoàng Thanh Diệp, người đi đem đồ vật lấy lại đây, giao cho bọn họ. Nghĩ nghĩ, nàng không yên tâm, vẫn là đứng lên, ta lại viết một phong thơ cấp bá già, làm cho bọn họ cùng nhau mang qua đi đi. Nàng muốn ở tin dặn do trượng phu gặp chuyện nếu muốn thâm tưởng lâu dài một ít, mọi việc đều phải suy nghĩ một chút nữ nhi tiền đồ. Như vậy tưởng tượng, nàng lại hỏi lão phu nhân, ngài lão có nói cái gì muốn phân phó hắn sao? Trong chốc lát con dâu một khối viết đi vào. Lão phu nhân bởi vì vừa rồi hiểu được, cũng có chuyện muốn dặn do nhi tử, liền vui tươi hớn hở nói, ta làm tiểu nha hoàn chép bút, chính mình cũng viết một phong đi. Hai người đang muốn đứng dậy, liền nghe hạ nhân tới báo. Lào phu nhân, phu nhân, cô nương, ngoài cửa tới rất nhiều chúc mừng người. Hai người sướng sốt, vội vang nói, mau mau cho mời. Chu thị lại gọi lại muốn chuồn em triệu như hy, ngươi phái người đi cho ngươi sư phụ báo tin vui liền thành, cha ngươi nơi đó không nóng nảy, ngươi cùng ta cùng đi tiếp đón chúc mừng khách nhân. Triệu như hi chỉ phải bất đắc dĩ mà dừng bước. Chúng giải nguyên thời điểm liền từng có một chuyến. Nàng thật là sợ cái loại này cười nịnh nọt nghe người ta nói nịnh hót lời nói trường hợp. Vừa rồi liền muốn tìm lấy cơ chốn mất, nhưng hiện tại mẫu thượng đại nhân lên tiếng, nàng liền không thể không tử. Nàng thở dài, quay đầu hỏi báo tin hạ nhân nói, tới người nào? Nhị phòng, tam phòng người đều tới, hứa lao ra cùng hứa thái thái cũng tới, còn có tộc trưởng cùng trong tộc vài cái trường bối. Vừa nghe mặt sau câu nói kia, Chu thị liền cùng lao phu nhân lướt nhau. Ban đầu đại phòng cùng triệu nguyên khôn nháo mâu thuất khi, trong tộc liền thiên hướng triệu nguyên khôn. Sau lại triệu nguyên khôn đã chết, triệu nguyên Huân lại vào đại lý tự làng quan, tộc trưởng cùng trong tộc người đều định bợ khởi đại phòng tới. Sau lại triệu như hy chúng giải nguyên, triệu nguyên Huân ngay sau đó thả ngoại nhiệm trong tộc người càng thêm cảm thấy tuy bình bá phủ lại đi lên, cùng tuy bình bá phủ đi lại liền càng cần, lâu lâu mà tới cấp lao phu nhân tình an. Triệu Nguyên Hân một nhà ba người đi Cô Tô, Triệu Như Hi lại cả ngày bận rộn, Lao Phu Nhân lập tức cảm thấy trong phủ vắng vẻ, đảo cũng không có cự tuyệt những người này đến Tuy Bình bá phủ tới. Chỉ là đương những người này muốn hướng Triệu Như Hi nơi đó thấu khi, liền cho nàng ngăn cản. Sau lại người tới nhiều, cả ngày xả thị lạc phi, nàng liền có chút phiền. Lúc này nhớ tới sau này chỉ sợ càng không được căn bình, Lao Phu Nhân đau đầu lên, nói ta và các ngươi đi ngoại nhậm cũng hảo, rơi vào cái lỗ thai thanh tĩnh. Chu Thị cười nói, ngài Lào nghĩ thông suốt liền quá tốt. Lại quay đầu đối Triệu Như Hi nói, lại không kiên nhẫn, này ngày đại hỷ cũng đến ứng phó. Trong tộc người ngươi không cần nhiều tiếp đón, ngươi chỉ lo cùng hứa ra thẩm thẩm nói chuyện đó là Hảo, Triệu Như Hi gật đầu đáp, tuy bình bá phủ không có nam chủ nhân, đó là còn chưa thành niên tiểu nam chủ nhân Triệu Tĩnh Thái đều không ở nhà. Mạ thắng liền thác triệu nguyên lương phụ tử thay triêu đái nam khách. Nữ khách tắc nên vào nội viện thính đường. Triệu như hy ba người quá khứ thời điểm, thính đường ngồi rất nhiều người. Triệu như hy ở lão phu nhân cùng chu thị dưới sự chỉ dẫn, cùng trong tộc nữ quyến nhất nhất chào hỏi. Ai nha, hy tỉ nhi chính là thông minh, so với kia rất nhiều nam nhân đều cường. Lúc ấy hy tỉ nhi mới vừa hồi phủ thời điểm, ta liền nói quá, đứa nhỏ này thiên đình no đủ tuyệt đối là cái có Phúc khí. Nhìn xem, không riêng chính mình có khả năng, từ khi ngươi hồi phủ sau, bá phủ nhiều nhiều ít chưa tốt. Không ngừng bá phủ, chúng ta triệu ra trong tộc hiện tại đều dính hy tỉ nhi quang, đi ra ngoài ai không khen chúng ta triệu ra lợi hại. Nữ hài nhi đều có thể khảo thi hội đệ nhị danh. Tộc trưởng phu nhân vừa thấy triệu như hy liền khen nói. Triệu như ngữ ở một bên nghe xong phiên cái đại bạch mắt. Không biết lúc trước là ai ở sau lưng chê cười, nói triệu như hi là nông thôn đến, về sau không chuẩn sẽ ném triệu ra mặt đâu Đời trước triệu như hi quá đến không tốt, những người này giấm nàng giấm đến nhất hoan. Giống như đem tuy bình hầu phủ đích nữ so đi xuống, nhà bọn họ khuê nữ giá trị con người liền sẽ bạo chướng dường như. Điển hình nhận không ra người hảo. Nàng quay đầu đi, yên lặng nhìn triệu như hi Đãi triệu như hi cảm giác được nàng ánh mắt, nhìn lại lại đây khi. Nàng lại chạy nhanh nhìn phía nơi khác, tránh đi đi. Những người khác nghe được tộc trưởng phu nhân nói, cũng định hốt lên. Chu thị biết nữ nhi quán không thích này đó, vội vàng tiến lên giải vây nói, "Nàng tiểu hài nhi mọi nhà, nhưng không trải qua khen." Đại gia vẫn là ngồi xuống uống trà đi. Nay nói huyên lương mãi cuốn là Khánh Dương huyện chúa từ chấn Nam Vương phủ lấy lại đây phương thuốc, đại gia ha ha xem hương vị như thế nào. Đại gia Lực chú ý lập tức đã bị Huên Nương Mai quấn hấp dẫn đi qua. An điểm tâm, lại khen khởi Triệu Như hi nhân mạch tới. Bất quá Triệu Như hi lúc này đã không ở bên kia. Tạ thị cùng hứa tuyết không phải Triệu gia tộc nhân, tuy rằng cùng Triệu gia kết thân, nhưng vẫn là bị xa lánh bên ngoài. Hơn nữa các nàng cũng không cần lúc này chen vào đi nịnh hót nịnh bỡ Triệu Như hi đều đứng ở đám người bên ngoài. Triệu Như Hy tiếp đón các nàng đi bên kia góc ngồi xuống, làm nhà hoàn bưng điểm tâm nước trả lại đây. Thầm thầm. Sùng văn ca hôn sự khi nào làm? Triệu Như hi hỏi. Tháng sau mạn Tạ thị đầy mặt bất đắc dĩ địa đạo. Lúc trước xem nhật tử thời điểm, nàng tuyển một cái gần nhất nhật tử. Còn là không đuổi ở thi hội phía trước. 598 chương 596 sư phụ Triệu Hoán. Chương 596 sư phụ Triệu Hoán. Thi đình kết thúc phía trước. Triệu Như Hy tự nhiên sẽ không nơi nơi đi nói nàng tưởng ngoại phóng nhưng cùng hứa tuyết đã từng lộ ra quá như vậy cái ý tứ. Hứa sùng văn tháng sau mặt thành thân, triệu như hy sợ là không đổi kịp. Thi đỉnh song sau tiến sĩ danh sách một công bố, nhậm chức cũng sẽ thực mau liền xuống dưới, nhất muộn cũng không có khả năng cấp được tháng sau cuối cùng lại khởi hành. Không quan hệ, sùng văn ca nhật tử quá đến hảo, so cái gì đều cường. Triệu như hy nói, nhìn về phía hứa tuyết, nhưng thật ra tiểu tuyết, Nàng thành thân khi hy vọng ta có thể trở về tham gia hôn lễ. Hứa tuyết lập tức đỏ mặt. Triệu như hi hỏi tạ thị, tiểu tuyết việc hôn nhân, ngài xem đến như thế nào. Hứa tuyết cũng không so triệu như hy tiểu nhiều ít, nói lý lẽ sớm nên đính hôn. Chỉ là mấy năm nay hứa ra nhật tử phát triển không ngừng. Hứa tuyết cũng từ Bắc ninh nữ tử thư viện một cái bình thường học sinh, biến thành khải minh tuần báo nổi danh thoại bản tác giả, ở triệu như hy cung cấp nao động dưới tình huống. Viết hai bộ cực kỳ xuất sắc tác phẩm, nam nữ toàn nghi cái loại này. Chính mình ra kinh tế điều kiện cải thiện cùng nữ nhi tự thân tài hoa, làm tạ thị ánh mắt trở nên bắt bẻ lên, luôn muốn cấp hứa tuyết tìm cái càng tốt nhân ra. Ta muốn nhìn một chút năm nay tân tấn tiến sĩ có hay không chọn người thích hợp. Tạ thị nói, triệu như nhụy cùng triệu như ngữ không kiên nhận ứng phó trong tộc nữ nhân những cái đó minh an ủi kỳ thật nói móc lời nói. Đều ngồi vào bên này nghe triệu như hy cùng tạ thị nói chuyện thiếm. Nghe được tạ thị lời này, triệu như nhụy cầm khăn tay căng thẳng, nâng lên đôi mắt tới đánh giá hứa tuyết, tựa hồ ở ước lượng đối thủ cạnh tranh. Tân tấn tiến sĩ tuyệt đại đa số đều là 20 tuổi hướng lên trên tuổi tác, loại này tuổi người sẽ không còn không có thành thân, mặc dù có, cũng có như vậy hoặc như vậy tật xấu. Dư lại 17, 8 tuổi không thành thân, cũng hoặc nhiều hoặc ít đều đính hôn. Không đính hôn, mỗi một lần cũng cũng chỉ có mấy cái mà thôi. Mà này mấy cái, có thể lấy ra tới người tốt tuyển cũng hữu hạn Bởi vậy thêm một cái đối thủ cạnh tranh, nàng việc hôn nhân liền lại gian nan vài phần. Ban đầu triệu tĩnh lập thế triệu như nhụy thu xếp ghi, triệu như nhụy đối loại này việc hôn nhân khinh thường nhìn lại. Hiện tại bị xã hội đòn hiểm giáo hấn làm người, nàng mới phát hiện triệu tĩnh lập thế nàng thu xếp kia việc hôn nhân thật đúng là khả ngộ bất khả cầu. Ở nàng cự tuyệt lúc sau, nhân ra không đến 10 ngày đã bị nhà khác nhìn trúng, sớm đã thành hôn, căn bản luận không đến nàng hối hận. Triệu như ngữ biến Mỹ lúc sau, sợ chọc phiên thoái, ở nàng không nghị treo chọc người thời điểm đều là hướng xấu trang điểm chính mình. Hôm nay lại đây chúc mừng, nàng liền cho chính mình hóa một cái trang, làm chính mình 8, 9 phần Mỹ nhan chỉ còn lại có 5, 6 phần, lại xuyên một thân nhan sắc phát trầm quần áo cũ, làm chính mình trở nên thực không thấy được. Từ khi thân thế đại bạch, nàng không có lại đi hứa ra, đơn phương đem cửa này thân thích cấp cắt đứt lúc sau, vô luận ở cái gì trường hợp thấy tạ thị cùng hứa tuyết, nàng đều làm như nhìn không thấy, cũng không đi phía trước thấu, càng không để bụng người khác ở nàng sau lưng nghị luận nàng cái gì. Lúc này nghe được tạ thị nói, nàng rốt cuộc nâng lên mắt tới, nghiêm túc đánh giá tạ thị cùng hứa tuyết hai mắt. Bất quá cũng chỉ hai mắt, nàng liền lại rời đi ánh mắt đi không hề hướng tạ thị cùng hứa tuyết bên này nhìn. Đời trước vì thanh danh, vì làm bộ dáng, nàng thường thường cũng cùng hứa ra người đi lại, ngày lễ ngày Tết cũng từng đi qua hứa ra hai lần. Nhưng tạ thị thấy triệu như hy hồi phủ sau quá đến không tốt, nàng cái này dưỡng nữ lại ở tuy bình hầu phủ mỗi người khen. Xuân Phong đắc ý, hai tương đối so với hạ, tạ thị càng thêm thương tiếc triệu như hi đối nàng luôn là không nóng không lạnh. Hứa vĩnh lích cùng tạ thị lại không phải chính mình tự mình cha mẹ, chỉ là chú thím, bọn họ đối nàng không tốt, chẳng lẽ còn muốn cho nàng mặt lạnh gián nhiệt mông không thành. Cho nên sau lại nàng dứt khoát liền lạnh tâm. Gả cho phó vân lãng sau, trực tiếp cùng hứa ra chặt đứt lui tới. Đời này trọng tới, nàng là khinh thường với lại cùng hứa ra vợ chồng có cái gì liên quan. Ban đầu nàng có phó vân lãng cái này dựa vào, xác định chính mình có thể gả đến phó ra đi. Cũng không để ý hứa ra cửa này thân thích cùng người khác sau lưng nghị luận, hiện tại nàng có hệ thống, có càng cao mục tiêu. Mặc dù hứa ra ở trọng sinh triệu như hi chỉ điểm hạ, nhật tử quá đến so đời trước hảo, nhưng điểm này cũng may đã từng đã làm bình nam hầu phu nhân nàng xem ra, cũng bất quá là thoát ly nghèo khó mà thôi, ly phú quý còn xa đâu. Nàng vẫn cứ sẽ không để ý cái gì. Tuy nói hứa ra đi lên, triệu ra phân ra. Lấy hứa ra của cải cùng đối hứa tuyết yêu thương, cấp hứa tuyết của hồi môn khả năng so triệu ra nhị phòng cho nàng còn muốn phong phú, nhưng kia thì thế nào? Nàng liên tính không có của hồi môn, cũng tất nhiên muốn so hứa tuyết gả đến hảo, cũng quá đến càng tốt. Một cái tiểu nha hoàn từ ngoài cửa tiến vào, ở trong phòng băn khoăn một vòng, nhìn đến triệu như hi vội vàng chạy tới, hành lễ, thanh âm thanh thúy nói, cô nương, mã ngọ thời từ khang phủ đã trở lại. Hắn nói khô một tiên sinh làm ngài đi khang phủ một chuyến đâu Trong phòng người đều là một tĩnh, đều đều nhìn lại đây. Lao phu nhân nói, khi tỉ nhi, sư phụ ngươi gọi ngươi, ngươi chạy nhanh đi thôi. Tộc trưởng Thái Thái nịnh hót mà cười nói, tất nhiên là nghe được ngươi tin tức tốt, cho ngươi ăn mừng. Triệu Như Hi nhìn tạ thị liếc mắt một cái. Tạ thị vội vàng nói, mau đi, chính sự quan trọng. Triệu Như Hi lúc này mới nhất nhất cáo lui. Lênh thanh phong cùng điểm dáng đi nhị môn. Mã ngọ thời ở nơi đó chờ, thấy triệu như hi hắn vội vàng nói, khô mục tiên sinh cũng phải người đi nhìn bảng. Tiểu nhân truyền tin khi, hắn sớm đã biết cô nương khảo trung tin tức tốt. Hắn lao nhân ra nói có việc cùng cô nương thương nghị, làm cô nương lập tức qua đi một chuyến. Triệu như hy gật gật đầu, trong lòng suy đoán đến sư phụ muốn cùng nàng nói cái gì. Xe ngựa chuẩn bị tốt sao? Nàng hỏi. Lô bá cùng ta nương đã ở cửa chờ cô nương. Cha ta tại tiền viện chiêu đãi khách nhân, nhất thời đi không khai. Ta liền gọi cao thúc cùng cô nương cùng đi. Mã ngọ thời trong miệng cao thúc, chính là cao vệ cường. Bởi vì thi hội trong lúc kia sự kiện, tuy bình bá phủ người đã đem triệu như hy hộ vệ vấn đề lại nhắc tới một cái tân độ cao, xuất nhập tất nhiên muốn mấy cái hộ viện cùng nhau đi theo. Triệu như hy liền không nói thêm nữa, lãnh mấy người đi ra ngoài. Quả nhiên nhìn đến cao vệ cường đám người nắm mã đứng ở xe ngựa bên. Nàng lên xe ngựa, đoàn người cưới ngựa hộ vệ ở xe ngựa bên cạnh, cùng nhau ra ngõ nhỏ, thẳng đến khang phủ mà đi. Tới rồi khang phủ, triệu như hy lánh la thị cùng thanh phong hai người, quen cửa quen mẹo mà đi khang thời lâm thư phòng. Khang phủ vô luận là chủ tử vẫn là hạ nhân, trên đường thấy, đều sẽ đối triệu như hy nói một tiếng chúc mừng, hiển nhiên cái này tin vui sớm đã truyền khắp khang phủ tới. Khang Thời Lâm thấy Triệu Như Hi vào cửa, đem trong tay bút một phóng, vươn tay tới, "Hai ngày này vẽ hoa sao?" Lấy tới ta nhìn xem. "Đây là làm nàng nội bài tập." Khoảng thời gian trước Triệu Như Hi muốn thi hội, ngừng một đoạn thời gian tác nghiệp. Lúc này mới hết bằng đâu, truy tác nghiệp liền tới rồi. May mắn Triệu Như Hi có điều chuẩn bị, đem nàng họa kia phục hồ nước ngày xuân đổ lấy ra tới, đưa cho Khang Thời Lâm. 599 chương 597 có xá mới có đến. Chương 597 có xá mới có đến. Khang Thời Lâm tiếp nhận tranh quận, cũng không vội vã mở ra, ý bảo Triệu Như Hi ngồi xuống, hỏi nàng nói. Ta nghe nói hộ bộ thượng thư tề đại nhân cùng cam đại nhân đã từng đi đi tìm ngươi, ngươi cử tuyệt đi hộ bộ hỗ trợ. Ta này không phải còn muốn thi đình sao. Lúc này kêu ta đi hỗ trợ, bọn họ cũng là nghĩ ra. Triệu Như Hi làm bất đắc dĩ trạng. Khang thời lâm vương tay, hư không triều triệu như hi điểm điểm, một bộ ngươi này tiểu dạng đừng lừa gạt ta biểu tình, nói, ngươi đây là không tính toán đi hộ bộ. Hắn vốn là thông thấu, lại người lao thành tinh, ngày ấy tề hư cốc tới cửa đi thỉnh triệu như hi hỗ trợ, triệu như hy cử tuyển này hai người có qua có lại là cái cái gì dụng ý, hắn trong lòng minh bạch thật sự. Chỉ là lúc ấy thi hội thành tích còn không có công bố, hắn liền không kêu triệu như hi lại đây hỏi. Hác, Cái gì đều không thể gạt được sư phụ ngài này song sáng ngời đôi mắt. Triệu Như Hi chân chó mà cấp Khang Thời Lâm đổ một ly trà. Khang Thời Lâm biết cái này tiểu đồ đệ tuổi con nhỏ, vẫn là cái nữ hoa nhi, một bộ ngoan, ngoan ngoan ngoan bộ dáng, kỳ thật trong lòng so bất luận kẻ nào chủ ý đều chính. Hắn cũng không vội mà hỏi, bưng lên chén trà tới chẩm dài uống một ngụm, hỏi, vậy ngươi muốn đi chỗ nào? Ta tưởng ngoại phóng. Triệu Như Hi nói, Nàng biết Khang Thời lầm kêu nàng lại đây hỏi cái này lời nói dụng ý, đơn giản là biết rõ ràng nàng ý tưởng, hắn hảo cùng Ngô Hoài tự chào hỏi, hoặc là trực tiếp đi hoàng thượng nơi đó nói một tiếng. Sớm chào hỏi, tổng so sắp đến lúc lại đến thu xếp cường. Bất quá đại sư huynh luôn luôn chiếu cô nàng, mặc dù nàng không nói, ở phái quan phía trước hắn cũng là nhất định phải hỏi. Càng không cần phải nói nàng còn cự tuyệt hộ bộ mời chào. Đương nhiên, nếu khảo một giáp tiến sĩ, Vậy cái gì đều không cần hỏi. Đó là muốn trực tiếp tiến hàn lâm viện. Hôm nay sư phụ không gọi nàng, nàng cũng là muốn lại đây. Khang thời lâm gật gật đầu. Triệu như hy lúc này đáp hắn một chút cũng không ngoài ý muốn. Mấy năm nay triệu như hy cả ngày ở hắn cùng ba vị sư huynh trước mặt nói giang nam như thế nào hảo. Nếu là sinh thời đến nơi khác làm một hồi quan, thể nghiệm một chút cùng kinh thành làm quan hoàn toàn bất đồng thể nghiệm, thưởng thức giang nam phong thổ cũng không ngủ công làm một hồi người, làm một hồi quan. Bởi vì nàng tuổi phồng, không riêng cung thành cùng Ngô tông, đó là Ngô Hoài tự đều có điểm tâm động. Đương nhiên, nô Hoài tự lại tâm động cũng là không có khả năng đi phóng ngoại nhậm. Phóng ngoại nhậm chủ chính quan, tối cao chức vị chính là chính tam phẩm tuần phủ, hán chính là chính nhất phẩm lại bộ thượng thư. Trừ phi bị biếm trích, nếu không này phân tâm động cũng chỉ có thể là cái tiếc nuối thôi. Hiện tại đến phiên Triệu Như Hi làm quan, Nàng muốn đi Giang Nam làng quan, là dự kiến chung trả lời. Nhưng có một vấn đề, hắn lo lắng tiểu nha đầu không hiểu. Nha đầu, ngươi cần phải suy xét hảo. Ta hỏi qua bành đại nhân, lấy ngươi tài học, thi đỉnh tiền tam danh là hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng một giáp tiến sĩ đều là tiến hàn lâm viện, ngươi muốn ngoại phóng, ta còn phải đi trong cung cùng hoàng thượng lên tiếng kêu gọi, làm hắn điểm ngươi ở thám hoa ở ngoài. Chịu như hy gật gật đầu, ta biết. Ngài liền tính hôm nay không kêu ta lại đây, ta ở thi đỉnh trước cũng tới cùng ngài nói một tiếng, làm ngài đi lên tiếng kêu gọi. Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa này ba cái một giáp tiến sĩ, tất nhiên muốn vào Hàn Lâm Viện làm thứ cắt sĩ, đây là xưa nay quý củ. Ở Hàn Lâm Viện ngây ngốc một hai năm sau, mới có thể chuyển tới các bộ cùng ngoại phóng. Nói cách khác, nàng lựa chọn ngoại phóng, liền trực tiếp từ bỏ một giáp tiến sĩ vinh quang, nếu không chính là không hợp quý củ làm hoàng thượng có xử. Ta biết như vậy, sẽ xin lỗi trưởng công chúa Điện Hạ cùng thôi phu nhân đối ta chờ mong. Nhưng người tổng phải có lấy hay bỏ. Ngoại phóng là ta tâm nguyện. Vì cái này nguyện ý, ta dù sao cũng phải vứt bỏ cái gì. Nàng hơi hơi mỉm cười, còn nữa, đại tấn nhân tài đông đúc, nghĩ đến mặc dù ta không tha bỏ, cũng luận không đến ta. Nói này đó, không làm người cảm thấy ta khinh cuồng. Cứ việc nàng đối chính mình có tin tưởng. Cứ việc sư phụ cũng xem trong nàng, nơi này cũng chỉ có bọn họ hai người, Khang gia hạ nhân cũng không dám đưa bọn họ nói chuyện ra bên ngoài truyền. Nhưng người không thể đem nói đến quá vẹn toàn. Nàng cũng thật không cảm thấy Trạng Nguyên, bảng nhãn chính là nàng vật trong bàn tay. Khang thời Lâm nghe được lời này, trầm mặc sau một lúc lâu, gật gật đầu. Nha đầu từ bỏ một giáp, trừ bỏ thực hiện chính mình tâm nguyện ngoại, nghĩ đến cũng là không nghĩ làm hoàng thượng khó xử. Lùi một bước trời cao biển rộng, Nha đầu này đây là tìm hiểu đại đạo A. Thành, ta sẽ tiến cung một chuyến, đem ngươi ý tứ chuyển cáo cho Hoàng thượng. Hắn thở dài nói. Đương triệu như hy cử tuyệt hộ bộ mời chào sự chuyển tới. Khang thời lâm kỳ thật liền ở tự hỏi. Nếu này tiểu nha đầu muốn đi Giang Nam làm quan nên làm cái gì bây giờ vấn đề? Cha ngươi ở Cô Tô Phủ, ngươi muốn đi chỗ nào? Hắn hỏi. Triệu như hy nhúng mày, cười hi hy, hy nói. Sư phụ. Người khác đều khuyên ta đừng đi, liền lưu tại kinh thành, có ngài lao che chở, ai cũng không dám khi dễ ta. Ta vào nhà môn không ai dám cho ta khí chịu không nói, cũng sẽ không bởi vì ta là cái nữ tử mà xem thường ta. Ngại như thế nào không khuyên ta đâu. Khang thời lâm rỗi tay chụp nàng đầu một chút, ta khuyên ngươi ngươi cũng đến nghe a ngươi nha đầu này chú ý chính đâu. Chịu như hi hắc hắc cởi hai tiếng, sư phụ, ta cũng không có xác định địa điểm. Bất quá cha ta ở Cô Tô Phủ, ta phải làng tránh Giang Châu Tỉnh, và lại ngài tuổi lớn, ta ly ngài xa cũng không có phương tiện trở về xem ngài. Cho nên nếu có thể, ta đảo tưởng ở An Châu Tỉnh làm một hai năm con nhi. Đại tấn địa lý vị trí cùng kiếp trước nàng nơi quốc gia không sai biệt lắm, đại tấn kinh thành liền tương đương với nam kinh vị trí, cho nên ra roi thúc ngựa đi Cô Tô Phủ, cũng liền hai ngày công phu. Mà An Châu Tỉnh, chính là kinh thành phụ cận huyện thị nơi tỉnh. Nếu cùng tiêu lệnh diễn không có liên lụy, nàng tự nhiên là lại hướng nam đi một chút càng tốt, nhưng hiện tại nam buồn hưu ở kinh thành, vì phương tiện đưa tin tức, nàng chỉ có thể tuyển cái ly kinh thành gần một chút địa phương. Rõ ràng biết nha đầu này trong miệng nói không chuẩn là hống chính mình vui vẻ, Khang Thời Lâm nghe xong lời này, vẫn như cũ rất là cao hứng. Triệu Như Hy lại nói, sư phụ, ta tuổi cũng không nhỏ, ta nương vẫn luôn ở thay ta thu xếp việc hôn nhân cho nên bên ngoài nhậm thượng ta phỏng trừng cũng nốc không lâu. Ta nói 1-2 năm liền thật là 1-2 năm, cho nên ngài đừng đi trước mặt Hoàng thượng Thảo Nhân Tình. Chờ phái quan thời điểm, Đại sư huynh nhìn xem nơi nào có phòng trống, liền ăn bài ta đi chỗ nào đi. Có Đại sư huynh ở phía trên chiều ứng, mặc kệ đi chỗ nào cũng chưa người dám khó xử ta, ngài lao cứ yên tâm đi. Nói nàng lại cười hì hì nói, chờ ta đi ngoại nhậm, ngài lao liền qua đi trụ một thời gian. Trừ bỏ cho ta thêm can đảm, ngài cũng nhìn xem phong cảnh giải sầu. Đây cũng là ta tuyển an châu tỉnh duyên cớ, như vậy ngài lao đi ra ngoài phương tiện, khang sư huynh cũng yên tâm. Nàng lời này thật đúng là không phải hống khang thời lầm, nàng tuyển an châu tỉnh trừ bỏ suy xét đến truyền lại tin tức, cũng có khang thời Lâm nguyên nhân. Khang thời Lâm cùng tiêu khất cảm tình thực hảo, tiêu khất đem hắn đương thân thúc thúc giống nhau đối đại, khang thời Lâm xem tiêu khất cũng cùng xem nhi tử dường như. Trong nguyên tắc tiêu khất năm nay mùa đông liền phải qua đời. Hiện giờ cục diện chính trị thay đổi, không biết vận mệnh của hắn có thể hay không thay đổi. Nhưng nếu vẫn cứ chiếu nguyên cốt chuyện phát triển, chịu như hy hy vọng khang thời lâm lúc ấy không ở kinh thành. 600 chương 598 sư huynh ngoại phong đi. Chương 598 sư huynh ngoại phong đi. Hắn lao nhân ra tuổi lớn, chịu không nổi quá mức mãnh liệt buồn vui. Trật một biết tiêu khất tin người chết, còn không chừng sẽ thế nào. Triệu như hy tính toán ở kia đoạn thời gian đem hắn lão nhân ra lửa đến nàng nhậm chức địa phương đi, lại tìm lấy cơ đem hắn lưu tại nơi đó. Chờ tiêu khất tin người chết chuyển tới nơi đó, đã là một hai ngày chuyện sau đó, nàng cũng có thể lựa chọn nào đó phương thức chậm rãi nói cho hắn. Lại có nàng khang phục hoàn lớp nền, hắn lao nhân ra thân thể không đến mức lập tức sụ đổ. Nếu nàng nhậm chức địa phương quá xa, khang duyên niên là tất nhiên không yên tâm nhà mình bảy mươi láo cha đi như vậy xa địa phương. Đến lúc đó triệu như hy khuyên khang thời lầm qua đi, không riêng đến lo lắng sư phụ thân thể ăn không chịu nổi, cũng muốn bị các sư huynh hoàn trách. Cho nên thấy thế nào, nàng gần đây ở An Châu tỉnh nhậm chức tốt nhất. Đương nhiên, cũng không thể thân cận quá. Thừa xe ngựa chậm dãi đi, có cái hai ngày lộ trình liền nhất thích hợp. Triệu như hy lời này nói được khang thời lầm trong lòng lại là ấm áp. Hán vô vô triệu như hy đầu, thở dài nói. Vẫn là nha đầu chi kỷ A ngươi mấy cái sư huynh, liền biết khí ta. Hán gật đầu một cái, thành, ta đã biết, đến lúc đó ta cùng ngươi đại sư huynh lên tiếng kêu gọi. Sư phụ triệu như hy để sắt vào một ít, đang muốn sư phụ khuyên các sư huynh cũng phóng ngoại nhậm, liền nghe hạ nhân tới báo, nói cung thành cùng ngô tông tới. Mấy cái đồ đệ lại đây, là không cần thông bẩm. Hạ nhân nói thanh vừa ra, triệu như hy liền nghe được ngô tông tiếng cười, ha ha. Ta liền biết tiểu sư muội ở chỗ này. Khi nói chuyện, nô tông cùng cung thành đều vào được, hai người chắp tay nói, chúc mừng tiểu sư muội Cùng vui cùng vui. Triệu Như hi đứng lên, cười tủng tìm mà đáp lễ. Hắc, thật không hổ là ta Ngô tông sư muội lợi hại, khảo đệ nhị danh đâu, thiếu chút nữa chính là hội nguyên. Ta nhưng hỏi thăm, lúc ấy chấm bài thi thời điểm, người cùng hội nguyên bài thi đều là 5 cái vòng, bình luận tất cả đều là khen ngợi. Hai người không phân cao thấp. Nghe nói lúc ấy năm cái chấm bài thi quan khó xử hảo một trận, không biết tuyển cái nào làm hội nguyên mới hảo. Cuối cùng vẫn là cận đại nhân thích hội nguyên văn chương phong cách, đem hắn định vì đệ nhất, người mới bài tới rồi mà sau. Cận đại nhân là chính chủ giáng khảo, tự nhiên lấy hắn ý kiến vì chuẩn. Nghe được ngô tông một bộ biết nội tình bộ giáng, triệu như hi chạy nhanh hỏi, hội nguyên là ai? Ta nghe nói qua không có. Kinh thành tài tử. Thường thường mà sẽ cử hành văn hội, thơ hội. Từ khi triệu như hy chúng giải nguyên sau, bọn họ cũng cấp triệu như hy đưa qua thiệp. Nhưng triệu như hi đối cùng này đó thanh niên tải tuấn kết giao không có hứng thú, càng không muốn vì bọn họ mà làm chính mình chuyển ra không tốt thanh danh. Rốt cuộc đây là cổ đại, nam nữ có khác. Nàng vẫn là thực yêu quý thanh danh. Cho nên nàng cùng những người này cũng chưa cái gì giao thoa. Nhưng phạm là muốn tham gia thi hội người đều sẽ đem chính mình viết văn chương đưa cho bành quốc gan chờ quốc tử giám tiên sinh nhìn xem. Có thể được bọn họ tán dương, người này tài danh liền sẽ chuyên xa, mọi người đều sẽ cảm thấy bọn họ khảo chung tỷ lệ sẽ tăng nhiều. Triệu như hi đối những người này không có hứng thú. Nhưng căn cứ biết người biết ta nguyên tắc, nàng đối bọn họ văn chương vẫn là man cảm thấy hứng thú. Với lúc ở chu thị không trở về trước, triệu như ngọc chuyển tin cấp lao phu nhân, nói nàng lại mang thai triệu như hy liền nương thăm mang thai tỉ tỉ đường khẩu, đi bành phủ một chuyến, ở bành quốc can trong thư phòng xem qua bọn họ văn chương. Nàng phát hiện những người này được xưng là tài tử, được đến bành quốc can tán thành, viết văn chương tuy phong cách bất đồng, nhưng trình độ đều thực không tồi, mỗi người mỗi vẻ. Là Giang Nam một cái tài tử, tên là Đoạn Sâm, cũng là năm trước Giang Nam khu vực giải nguyên. Nô Tông nói, bất quá người nọ văn chương cũng không so người càng tốt. người bại bởi hắn Bất quá là bởi vì cận đại nhân càng thích phong cách của hắn mà thôi. Không cần nụ trí. Ha ha, ta không thèm để ý, sư minh không cần an đuổi ta. Sơn ngoại có sơn, nhân ngoại hữu nhân, này đạo lý ta hiểu. Ta cũng không cảm thấy ta so người khác cường. Triệu như hy xua tay nói. Khang thời lâm nhìn tiểu đồ để ánh mắt thực vui mừng. Hắn thích triệu như hy, không riêng gì nha đầu này có linh khí, thiên tư thông minh. Càng là bởi vì nha đầu này chưa bao giờ cảm thấy chính mình gây gớm. Liên tính biết chính mình thông minh, nộ tính cao, nàng chăm chỉ nỗ lực cũng một chút không thể so người khác thiếu, thậm chí so người khác càng thêm chăm chỉ nỗ lực. Người như vậy không thành công, ai sẽ thành công? Đúng rồi, sư minh, ta thi đỉnh qua đi mặc kệ thứ tự như thế nào, đều tưởng phóng ngoại nhầm làm quan. Người cũng biết, tân tấn tiến sĩ nhiều nhất làm huyện lệnh thôi. Giống ta loại tình Tuổi con nhỏ, không có gì kinh nghiệm, vẫn là cái nữ tử, triều đình không có khả năng làm ta đi làm huyện lệnh loại này chủ chính quan, tất là đi chỗ nào đó làm phụ quan. Người đối phóng ngoại nhậm cảm thấy hứng thú sao? Chúng ta không có thân duyên quan hệ, không ở làng tránh trong phạm vi, người có hay không hứng thú cho ta làm cấp trên, đi làm một hai năm ngoại nhậm quan. Thấy mô tông dương mắt xem nàng, cũng không có trước tiên phản bác chính mình, chịu như hy trong lòng vui vẻ, tiếp tục lừa dối. Đây chính là không giống nhau thể nghiệm đâu, cùng kinh quan hoàn toàn bất đồng, thống trị một chô A, nhiều rèn luyện người. Ngươi không thừa dịp hiện tại tuổi trẻ, quan nhi cũng không có làm thật sự đại thời điểm đi nếm thử một chút, chờ giống đại sư mình kia địa vị, tuổi cũng lớn không nghĩ nhúc nhích thời điểm hồi tưởng lên, chẳng phải là thật đáng tiếc sao. Biên quan chiến sự thời điểm nàng tuy nhớ tiêu lệnh diễn, lại cũng không có xem nhẹ bên người người. Nàng không tốn tích phân hỏi thăm nhưng từ khang thời Lâm nơi này biết ngô tông không ít chuyện nhi. Lúc trước trương thường thận đi biên quan, đại lý tự tả thiếu khanh bị điều đi, cấp ngô tông dịch vị trí, ngô tông cũng lướt qua lão tư cách đại lý tự hưu thiếu khanh trực tiếp quản lý thay đại lý tự. Quan trưởng loại địa phương này, năng lực là một phương diện, tư lịch cùng nhân mạch mới là quan trọng nhất. Ngô tông không riêng bị phá cách đề bạn lại còn có lướt qua hưu thiếu khanh trực tiếp kỵ đến trên đầu của hắn. Tả thiếu khanh càng là bị điều tới rồi địa phương khác. Ở trương thường thận đi biên quan kia đoạn thời gian, hai người tuy không dám minh ngáng chân, nhưng làm thân tín ngầm cấp ngô tông xử không ít tám chiêu tưởng chế tạo phiền thoái đem ngô tông cấp loát xuống dưới. Tuy nói ngô tông không làm người đắc thủ, lại còn có phản kích trở về, làm kia hai người xuống dốc đến hảo. Nhưng hắn bốn dĩ chính là tân tiếp nhận một sạc sự, ở trương thường thận rời đi trong lúc không thể ra bất luận cái gì sai lầm. Cái này hơn nữa hai người ám chiều, kia đoạn thời gian hắn thật là thể sắc và tinh thần đều mệt. Hiện tại trương thường thận tuy rằng đã trở lại, nô tông ở đại lý tự ngốc đến vẫn là không lớn vui sướng. Cho nên triệu như hy cảm thấy hắn cùng với ở kinh thành ngốc khó chịu, không bằng đi ra ngoài đi vừa đi. Triệu như hy mục tiêu là nô tông, nhưng cung thành cũng không thể vắng vẻ. Nàng quay đầu lại đối cung thành nói, nhị sư huynh cũng là như thế. Muốn ngoại phái nói. Nhân lúc còn sớm Nga, cung thành cười, lời này ngươi đối với ngươi Tam Sư Huynh nói liền hảo. Ta liền không cần. Ta mới vừa thi đậu tiến sĩ khi, chính là ở dưới ngây người 6 năm, sau lại tài hoa trở lại Kinh Thành. Ngươi Đại Sư Huynh cũng là như thế, hắn là ở Kinh Thành ngốc một đoạn thời gian liền phóng ngoại nhiệm lại hồi kinh nhậm trước, lại ngoại phóng, vòng đi vòng lại. Nhưng thật ra ngươi Tam Sư Huynh, thi đậu tiến sĩ sau đã bị trường đại nhân kéo vào Đại Lý Tự. Vẫn luôn làm đến bây giờ 601 chương 599 đáp ứng ngươi Chương 599 đáp ứng ngươi Nô Hoài tự thật vất vả ngao đến cái kia vị trí thượng Triệu Như Hi thật sự không hảo khuyên hắn rời đi Hơn nữa mùa đồng chính biến sau khi chấm dứt Hắn cái này lại bộ thượng thư còn muốn phát huy rất lớn tác dụng Đổi cá nhân ngồi cái kia vị trí Tiêu lệnh diễn tất nhiên sẽ thập phần đau đầu Cung thành ở công bộ Thuộc về kỹ thuật quan viên Cũng không đứng thành hàng, ly chính trị lốc xoáy xa một ít, hắn hẳn là sẽ không đã chịu lan đến, mặc dù chịu lan đến, nghĩ đến cũng nguy hiểm cho không đến tánh mạng. Hiện tại triệu như hy nhất tưởng lôi kéo cùng nhau phóng ngoại nhậm chính là ngô tông. Không riêng gì vì tiêu nhược đồng, càng là bởi vì ngô tông phía trước đắc tội kia hai người tất nhiên sẽ không thiện bãi cam hưu. Nếu là bọn họ nương chính trị dung chuyển cơ hội làm ngô tông. Nô Tông lại lợi hại cũng ngăn cản không được này đó đã kích ngấm ngầm hay công khai đến lúc đó không chuẩn liền mắc như của bọn họ. Đây chính là muốn mệnh sự. Cho nên Triệu Như Hi cảm thấy Ngô Tông ngoại phóng làng tránh tốt nhất. Còn nữa, Triệu Như Hi tuy không hôn quan trường, nhưng nàng cũng am hiểu sâu quan trưởng nhanh chóng thăng quan chi đạo. Tân khảo trung tiến sĩ, giống nhau đều là tám, cựu phẩm quan, ngoại phóng làm thượng 3 năm, nhiệm kỳ đầy lúc sau điều đến kinh thành. Thăng nhiệm cái từ thất phẩm là không thành vấn đề. Chờ ở kinh thành ngây ngốc 2-3 năm, lại ngoại phóng, liền có thể trực tiếp nhân mệnh vì chính thất phẩm hoặc là từ lục phẩm, 3 năm sau hồi kinh là có thể đến ngũ phẩm. Ngũ phẩm kinh thành liền có thể thượng triều, tiến vào quyền lực trung tâm. Lại một lần ngoại phóng nói, trực tiếp liền có thể làm tứ phẩm chi phủ. Có kinh quan trải qua cùng căn cơ, lại có ngoại nhậm làm quan trải qua, lại hướng lên trên đi đến tam phẩm liền thuận lý thành trương. Nó tại một chỗ muốn thăng quan thiên nan và nan. Nhưng như vậy từ trên xuống dưới lan lộn, thăng quan lại là thứ mò. Nô Hoài tự có thể ở 40 tới tuổi lên tới lại bộ thượng thư cái này nhất phẩm vị trí thượng, tuy rằng cùng có khả năng cùng chiến tích có quan hệ, nhưng cũng cùng hắn lập lại lan lộn có lớn lao quan hệ. Nô Tông hiện tại là chính tứ phẩm, bởi vì không có ngoại phóng trải qua, muốn lên tới tam phẩm quan to đó là thiên nan và nan. Đó là có hoàng thượng thưởng thức cùng ngô hoài tự ở phía sau đẩy hắn đều không hảo xử đây là hắn con đường làm quan thượng trí mạng đoàn bản. Cho nên hiện tại đi ra ngoài phóng ngoại nhậm, với hắn mà nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Tam sư minh, ngươi cảm thấy đâu? Chịu như hi mắt trông mong mà nhìn ngô tông. Hảo cổ không cần búa tạ, có chút lời nói, nàng không cần phải nói đến quá minh bạch. Nàng tin tưởng ngô tông đều biết. Hiện tại chỉ xem Ngô Tông chính mình là nghĩ như thế nào, hắn có nguyện ý hay không rời đi kinh thành. Nô Tông cùng Khang Thời lâm liếp nhau, gật đầu nói, Hảo A. A. Triệu Như Hi không nghĩ tới Ngô Tông sẽ đáp ứng đến như vậy dứt khoát, nhất thời có điểm đốc. Trật nàng phản ứng lại đây, vui vẻ nói, Tam Sư Minh, người đáp ứng, rồi. Ấn. Nô Tông gật gật đầu. Cung thành lúc này mới cởi rộ lên, đối Triệu Như Hi nói. Ngươi tam sư huynh đã sớm cùng sư phụ thương lượng qua. Mọi người đều không yên tâm ngươi một người đi một cái xa lạ địa phương, những cái đó địa phương láo lại một đám đều không phải đèn cạn dầu, tất nhiên muốn khi dễ ngươi. Cho nên suy xét tới suy xét đi, ngươi tam sư huynh quyết định vẫn là ngoại phái làng quan, hảo chiếu ứng ngươi. Chịu như hi cảm động không thôi. Ô, đây là cái gì thần tiên sư phụ, sư Minh như thế nào có thể tốt như vậy đâu. Khang thời lâm gật gật đầu. Bất quá ngươi tam sư huynh quan giai cùng ngươi này mới ra nhà tranh kém quá xa, liền tính hắn ngoại phóng, cũng không có biện pháp trở thành ngươi trực tiếp cấp trên. Điểm này ngươi đến có chuẩn bị tâm lý. Ta biết, ta biết. Chỉ cần tam sư huynh che chở ta, như thế nào cũng không có vấn đề gì. Chịu như hy khoác tay, cười đến thấy nha không thấy mắt, a nha, sư huynh ngươi thật sự là quá tốt. Ta thật là vui. Mọi người xem nàng vui vẻ đến cùng cái hài tử dường như, không khỏi đều nở nụ cười. Thành! Tiêu ngươi lại đây, chính là hỏi ngươi chuyện này. Ngươi chuyên tâm tham gia thi đình, mặt khác ngươi liền không cần nhọc lòng, có ta cùng ngươi vài vị sư huynh đâu. Khang thời lâm đem vung tay lên, đem tranh cuộn lấy ra tới, ta nhìn xem các ngươi họa hỏa. Triệu như hi tay mắt lanh lẹ, một tay đem chính mình cái kia tranh cuộn rút ra, ôm vào trong lòng ngực sư phụ. Ta bỗng nhiên, có nào đó hiểu được. nay bức họa họa đến không hài lòng, ta hôm nay cái liền không giao cho ngài xem. Chờ ta trở về một lần nữa họa một bức lại phái người đưa tới cho ngài. Ấn. Khang thời lâm không rõ nguyên do. Bất quá đồ đệ có điều hiểu được là chuyện tốt, đã tốt muốn tốt hơn càng là hắn thưởng thức. Hắn liền không nói thêm gì, gật đầu nói, thành, cũng không đổi. Người đem ngươi ngộ đến đồ vật hiểu thấu đáo lại họa cũng không mượn. Ấn ân Triệu Như Hi ôm chính mình kia bức họa, dùng sức gật đầu. Tam sư huynh như vậy hảo, còn thành muốn che chở chính mình đại lão. Nàng vẫn là đem này họa pháp lưu chưa chờ chính hắn tìm hiểu đi. Triệu Như Hi rời đi sau, ngày thứ hai khang thời lầm kêu ngô hoài tự tới thương nghị hảo một trận, chạm vạng khi vào trong cung một chuyến. Bất quá hắn không để việc này, cung tiêu khất hàn huyên trong chốc lát thiên, thưởng thức một chút hắn tàng họa, liền phong thả ung dung ra cung. Chỉ là ra cùng là lúc, Tạ Công Công đưa hắn ra cửa khi, hắn thấp giọng cùng Tạ Công Công nói nói mấy câu. Triệu Như Hi thi hội khảo đệ nhị danh, tiêu lệnh diễn đã ngoài ý muốn cũng không ngoài ý muốn. Nói ngoài ý muốn, là bởi vì Triệu Như Hi trước nay đều là học á, ở hắn không có cùng nhau tham gia khảo thí dưới tình huống, nàng khảo đệ nhất mới là bình thường kết quả. Nói không ngoài ý muốn, là bởi vì Triệu Như Hi văn chương phong cách vẫn là rất tiên minh. Nam tên chấm bài thi quan tuy rằng có ba gã đều là phía dưới tỉnh học chính chịu đi lên, nhưng luôn có người có thể nhận ra nàng văn trương. Đại gia không muốn làm một nữ nhân áp đến bọn họ này bọn đàn ông trên đầu, rất là bình thường. Hắn cùng triệu như hy đều không phải coi trọng hư danh người, này liền cũng thế. Ngay thường hắn muốn gặp triệu như hy lại áp lực chính mình, hiện tại thật vất vả có cái lấy cớ, hắn đêm đó liền chạy tới cùng triệu như hy thấy một mặt. nghị vai trong chốc lát. Hắn nói, Tống Thanh Hà khảo đệ tâm danh, bất quá không chờ gián thông báo đã bị từ danh sách hoa rớt. Tương Dương ban đầu là hoàng thượng thích nhất nữ nhi, trải qua chuyện này sau, hắn đối tương dương cực kỳ thất vọng, phái người răn dạy nàng một đốn, lại đi cẩn phi trong cùng, đem cẩn phi huấn một hồi. Hắn cười nói, chuyện này, tương dương cũng không có cùng cẩn phi cùng minh vương nói, mà là chính mình thiện làm chủ trương. Vốn dĩ cẩn phi nhất biết hoàng thượng tính tình, gái đúng chỗ ngứa. Trong khoảng thời gian này Hoàng thượng đối nàng thái độ đã hòa hoãn. Nhưng trải qua tương dương như vậy một chỗ lẫn, Hoàng thượng đối Cẩn Phi lại lạnh xuống dưới, liên quan gần nhất một lòng lấy lòng Hoàng thượng Minh Vương cũng ăn liên lụy. Cẩn Phi cùng Minh Vương đều đối tương dương cực kỳ bất mãn. Hắn lo lắng chịu như hy trong lòng nghẹn quất sờ sờ nàng như tơ lũa giống nhau tóc đen nói, Hoàng gia chính là như vậy, mặc kệ là Hoàng tử vẫn là công chúa, phạm sai lầm, chỉ cần không phải nháo đến mỗi người đều biết. Đều sẽ che lấp lên, rốt cuộc bọn họ đại biểu chính là hoàng gia thể diện. Tương dương chuyện này, cũng cứ như vậy kết thúc, bất quá nàng mất đi hoàng thượng sủng ái, Cẩn Phi cùng Minh Vương đối nàng cũng coi hoan khí, nàng sau này nhận tử cũng không hào quá. Hắn nhìn triệu như hy, hơn nữa, ta sẽ vì người báo thủ. Chỉ là còn phải từ từ, thời cơ chưa tới. Sáu hai chương sáu bá ra chỗ ở. Chương sáu bá ra chỗ ở. Không có việc gì không có việc gì. Chịu như khi nói, tương dương cũng coi như là được đến tương ứng trừng phạt. Hốn hổ quân tử báo thủ 10 năm không mượn, không nóng nảy, chúng ta tử từ tới. Đi vào thời đại này lâu như vậy, nàng đối hoàng gia cùng hào môn quý tộc cũng tương đối hiểu biết. Người thường ra hài tử, đã làm sai chuyện đều là đánh một đốn, hào môn quý tộc hải tử đã làm sai chuyện, thông thường là quỷ tử đường hoặc sao gia hấn, hoặc là cấm túc. Rốt cuộc hào môn quyền quý gia hài tử quý giá, cũng không thể giống đánh hạ người như vậy đánh bọn họ, bọn họ yêu cầu tại hạ nhân trước mặt duy trì thể diện. Hào môn quý tộc đều như vậy, hoàng gia vậy càng thêm. Phật quý đều không phạt, nhân gia cao quý, giống nhau thần Phật chịu không nổi bọn họ quy lệ. Trừng phạt bọn họ dùng chính là bọn họ nhất để ý ân sủng. Có hoàng đế sủng ái, bọn họ liền có được hết thảy, mất đi sủng ái, phi tử, hoàng tử hoàng nữ bị biếm lanh cung. Qua đến liền bình thường cung nhân đều không bằng. Tiêu nhược vũ mất đi hoàng thượng xuống ái, làm mẫu thân, ca ca đối nàng tầm sinh oán trách, này đã là nặng nhất trừng phạt. Đương vật chất được đến cực đại thỏa mãn, thường thường tinh thần thượng đồ vật đều là nhất để ý tiêu nhược vũ mất đi nàng nhất để ý đồ vật, này trừng phạt có thể. Nghe được triệu như hy trả lời, tiêu lệnh diễn khỏe miệng không ngừng hướng lên trên tiểu. Giống nhau nữ nhân, tất nhiên xảo nháo muốn nam nhân nhà mình trừng phạt đắc tội bọn họ người. Trừng phạt càng nặng liền càng cảm thấy Nam nhân đối nàng hảo Nhưng nhà hắn này một cái Tái minh bạch bất quá Căn bản không cần hắn nhiều lời Nàng là có thể nghĩ đến thực minh bạch thông thấu Trên đời này Còn có cái gì nữ nhân có thể so sánh được với nàng đâu Bá ra Đại hỉ Cô nương thi hội chúng đệ nhị danh Đi cô tô phủ cấp triệu nguyên hân báo tin vui Chính là cao vệ cường nhi tử cao thăng Triệu nguyên hân đang ở trong nhà môn làm công Tính nhật tử kinh thành đã yết bảng, trong nhà hạ nhân ra roi thúc ngựa, cũng nên đến nơi đây tới báo tin, bởi vậy hắn hôm nay vẫn luôn đứng ngồi không yên, thường thường mà đều phải hướng cửa nhìn xung quanh. chợt vừa nghe đến người hầu nói cao thăng tới rồi, hắn vội vàng từ trong nhà môn ra tới, vừa đến hành lang hạ, liền nghe được cao thăng này một tiếng kêu to. Trưng thuận cố ý cùng triệu nguyên hân giao hảo, cũng vẫn luôn chú ý hắn động tĩnh cũng theo sát triệu nguyên hân từ trong nhà môn ra tới. Vừa lúc đem cao thăng những lời này nghe lọt được Hán đại hỉ Chắp tay nói Chúc mừng triệu đại nhân Chúc mừng triệu đại nhân Lệnh thiên kim thật sự là quá lợi hại Nhiều như vậy nam thí sinh gian khổ học tập khổ độc Lệnh thiên kim lại vẫn cứ so với bọn hắn cường Thế nhưng khảo cái đệ nhị Thật là quá ghê gớm Đêm nay ta làm ông chủ Cấp triệu đại nhân chúc mừng Ai hẳn là ta mời khách mới đúng Triệu nguyên hơn nói Mặt khác nha môn quan lại nghe tin, cũng sôi nổi ra tới hướng Triệu Nguyên Hơn chúc mừng. Đại hỷ sự tình, Triệu Nguyên Huân vừa rồi nói mời khách, tự nhiên không hảo chỉ thỉnh trương thuận không thỉnh những người khác, lại chiều mặt khác mấy cái chắp tay nói, chư vị cùng nhau à, buổi tối ta làm chủ, đại gia tụ một tụ. Nghe nói Triệu Đại Nhân trí tòa nhà, tại hạ còn chưa có đi qua đâu. Hôm nay cái đến hảo hảo tham quan tham quan Triệu Đại Nhân ra tòa nhà. Hình phong điển lại cổ hạng nói. Triệu Nguyên Huân ban đầu là không tính toán thỉnh đại gia đi trong nhà, tính toán chờ một lát cùng quen biết người hỏi thăm một chút cô Tô trong thành nhà Ai tiểu lâu hảo, thỉnh đại gia đi nơi đó ăn một đốn. Lúc này nghe cổ hạng nói như vậy, mọi người đều phụ họa, hắn liền cười nói, bất quá là bình thường tòa nhà, không có gì hảo tham quan. Như vậy liền nói như vậy định rồi, hạ nha sau chúng ta cùng nhau đi, đi tệ trại uống rượu. Triệu Nguyên Hơn tới khi, những người này là không phục quản. Có tước vị lại như thế nào? Có bối cảnh lại như thế nào? Cường Long áp bất quá địa đầu xà. Nếu là làm triệu Nguyên Huân đem quyền lực ông đi, liền tổn hại bọn họ ích lợi. Cho nên các phòng điển lại trong tối ngoài sáng cấp triệu Nguyên Huân ngáng chân. Sau lại cấp triệu Nguyên Huân ngáng chân người bị trương thuận nhất nhất thu thập một hồi, bọn họ liền thành thật. Triệu Nguyên Huân ban đầu ở ngũ thành binh Mạ Tư, sau lại lại đi đại lý tự ngây người nửa năm cũng không phải không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Trương thuận đối hắn giữ gìn, những người này đối hắn về điểm này tiểu tâm tư, hắn đều giành mạch. Bất quá người ở quan trường, tranh quyền đoạt lợi là khó tránh khỏi. Mọi người đều hòa thuận vui vẻ, Phật hệ khiêm lượng, kia mới không bình thường. Lúc này người phùng hỷ sự, hắn cũng tưởng cùng đồng liêu làm tốt quan hệ, dứt khoát nương này cơ hội, sở trong nha môn lớn lớn bé bé quan lại đều thỉnh, làm đại gia buổi tối đi trong nhà uống rượu. Đại gia tự nhiên đều bị đáp ứng. Triệu đại nhân trong nhà, người đi qua sao? Có người hỏi hộ phòng điển lại Trần Tân. Triệu Nguyên Huân trừ bỏ phản án, còn quản lương thảo, hộ phòng lao lại ô lợi khôn ở hắn mới tới trận đến lúc đó tưởng âm hắn một phen. Giao tiếp khi ở chướng mục thượng làm văn, lăng là bị Triệu Nguyên Huân mang đến phòng thu chi chu Phàm liếc mắt một cái đã nhìn ra, báo danh Trường Thuận trước mặt. Trương Thuận trực tiếp đem ô lợi khôn chết trước, đem Trần Tân để ra đi lên. Trần Tân biết vị này tân thông phán đại nhân có thể làm chi phủ đại nhân như vậy lĩnh bỡ, tuyệt đối là cái bối cảnh lợi hại, đối triệu nguyên huân đi theo làm tùy tùng thật là ân cần, cũng là xem như triệu nguyên huân tới lúc sau hướng hắn kỳ hảo đệ nhất nhân. Triệu nguyên huân ngày thường đối Trần Tân cũng nhiều có nể trọng, không quen thuộc tình huống đều kêu hắn đi dò hỏi. Chưa từng đi qua. Trần Tân lắc đầu, hôm nay vừa lúc tới kiến thức kiến thức. Những người khác nghe xong lời này, đều cười cười cũng không chấp nhận. Vị này kinh thành tới bá gia, nghe nói là trí tòa nhà, trừ bỏ chi phủ, đồng chi hai vị đại nhân những người khác đều không đi qua. Nhưng xem hắn an mặc, cũng không phải đặc biệt có tiền bộ dáng, nghĩ đến mua tòa nhà cũng sẽ không có bao lớn. Giang Nam nhiều phú thương, ly kinh đến cô tô tới đỉnh cư quyền quý cũng không ít, bọn họ này đó phủ nha người cũng không phải là chưa hiểu việc đời. Những cái đó phú thương định bỡ lấy lòng bọn họ, Thỉnh bọn họ đi ăn cơm, bọn họ có thể thấy được quá không ít biệt thự cao cấp. Đối với triệu bá ra tòa nhà, bọn họ cũng không có nhiều ít chờ mong. Đương thiên hạ nhà, triệu nguyên Huân gã sai vặt tới tiếp đón, đại gia liền cùng nhau ra nha môn. Như thế nào đi? Ta có xe ngựa, vài vị không thừa xe ngựa tới muốn hay không thượng ta xe? Có người hỏi. Trần Tân nói, không cần thừa xe ngựa, trực tiếp đi qua đi cũng không bao xa, liền ở hẻm Ninh Khê. Hán tuy không đi qua triệu phủ, lại là biết triệu nguyên Huân đang ở nơi nào. Hẻm Linh Khê. Mọi người đều kinh ngạc nhìn Trần Tân. Làm quan lại, đại gia đối cô tô thành thục đến không thể lại thục. Có biết hẻm Linh Khê là cái địa phương nào? Nơi đó ly nhất náo nhiệt phố Đông An chỉ cách một cái phố, là cái náo chung lấy tính địa phương. Quan trọng nhất chính là nơi đó điều ngõi nhỏ cực kỳ rộng mở, có thể song song chạy tam chiếc xe ngựa. Ngõ nhỏ mỗi một chỗ tòa nhà chiếm địa đều rất lớn, chủ đều là giang nam đứng đầu phú thương cùng quyền quý. Đại gia môi giật giật, muốn hỏi một chút Triệu Nguyên Huân có phải hay không thật sự ở nơi này trí tòa nhà, vẫn là thuê những người khác, hoặc là tạm trú ở nơi đó, nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào. Hiện tại đại gia cùng Trần Tân giống nhau ý tưởng, biết vị này bá ra bối cảnh lạnh không thể đắc tội, chi phủ đều định bợ hắn. Nếu là nói ra nói làm Triệu bá gia nghe được, Chọc hắn không mau là không được hảo. 603 chương 601 Giang Nam Biệt thự Cao Cấp Chương 601 Giang Nam Biệt thự Cao Cấp Đoàn người đi bộ mà yên ổn thì còn hơn đi xe, chỉ đi rồi nửa chén trà nhỏ công phu, liền vào hẻm Ninh Khê, từ đầu hẻm đi vào, dọc theo cao cao màu đỏ thám tường vây lại đi rồi một chén trà nhỏ công phu, đi theo triệu nguyên hân ngừng ở một chỗ trước đại môn. Màu đỏ thám đại môn thập phần khí phái. Đồng thao làm môn đinh ở hoàng hôn dư huy hạ lué kim quang. Chứ bỏ đằng trước trương thuận mấy người, những người khác đều há to miệng. Trần Tân mặc dù ở tới phía trước đã biết triệu nguyên hân ở tại hẻm Ninh Khê, nhưng vẫn là thực giật mình. Đảo không phải hắn chưa thấy qua màu son đại môn, cũng chưa thấy qua ở trên cửa lớn được khảm môn đinh. Ngắm lại bọn họ vừa rồi đi qua thật dài, cao cao từng gây, trong lòng liền có một loại hít thở không thông cảm. Tòa nhà này chiếm địa cũng thật đại A Trương Thuận thấy đại gia này bộ dáng giật mình, không khỏi cảm khái. Nhớ trước đây triệu nguyên hân mới đến khi, thỉnh hắn cùng đồng chi hề ra quyến dự tiệc, bọn họ nhìn đến tòa nhà này khi, cũng cùng này đó đồng liêu giống nhau giật mình. Hắn là nhà nghèo xuất thân, liền tính là mười mấy năm quan, còn đi theo tham ô một chút bạc, cũng bất quá là có chút tích tụ mà thôi. Muốn mua như vậy tòa nhà, cần đến khuynh tẫn sở hữu. Nhưng tuy là có bạc, hắn lại là cô tô phủ chi phủ. Thưởng mua như vậy tòa nhà cũng không phải một việc dễ dàng. Có thể ở lại tại đây điều ngõ nhỏ, nhà ai không phải có thâm hậu nội tình. Đó là phú thương, bọn họ cũng đều là hoàng thương, cùng trong kinh quyền quý có thiên ti vạn lũ quan hệ, cũng không phải là hắn như vậy cái căn cơ cực thiện chi phủ có thể lay động. Muốn cho bọn họ dọn ra đi, đưa bọn họ tòa nhà mua, cơ hồ không có khả năng. Hắn làm nhiều năm như vậy quan, từ huyện lệnh đến chi phủ. Cơ bản trụ chính là nhà môn phụ thuộc hậu trạch, liền tính nha môn quá phá, bọn họ mua tòa nhà trụ, cũng đều là tiến hoặc nhị tiến sơn. Nhớ tới ngày ấy thê nhi nhìn đến tòa nhà này, đi vào bên trong đi theo cái đồ quê mùa vào thành giống nhau biểu hiện, Trương Thuận trong lòng liền vô cùng chua sót. Con cháu nhà nghèo, cùng hân quý nhân ra so, kém đâu chỉ là nội tình. Trương Đại Nhân Thỉnh, Hồ Đại Nhân Thỉnh, Thạch Đại Nhân Thỉnh, Chư Vị Đồng Liêu Thỉnh. Triệu Nguyên Hân nhất nhất tiếp đón đại gia, làm cái thỉnh thủ thế. Triệu Đại Nhân Thỉnh Trương Đại Nhân Thỉnh Vài vị đại nhân khiêm nhượng vào Đại Môn. Vào Đại Môn, nên diện mà đến không phải bình thường phú quý nhân gia hành bích, mà là một tòa núi giả. Sau núi giả là một cái rộng lớn cổng vòm, lờ mờ có thể nhìn đến bên trong chính là một cái đại hồ nước, cùng với khoảng cách khá xa hồ nước đối diện hành lang gấp khúc Đoàn người đi theo vào cổng vòm, trước mắt chính là một mảnh trống trải. Hồ nước cơ khoan, cùng một cái tiểu hồ dường như, trung gian kiến có đỉnh, còn có một cái thuyền hoa. Nơi xa giường cột chạm trổ, nhất phái phú quý cảnh tượng. Tuy là đi qua rất nhiều phú thương gia chi phủ nha môn một chúng quân lại, đối mặt như vậy tòa nhà, đều tập thể thất thanh. Quá hảo. Đại gia hốt hoảng mà đi theo triệu nguyên hân từ bên trái hành lang gấp khúc đi vào, đi rồi chừng một chén trà nhỏ công phu. Lúc này mới tới rồi một cái thính đường, này còn chỉ là tiền viện thính đường. Đến đến hậu trạch, lại không biết là như thế nào một bộ cảnh tượng. Lại phòng lão lại đinh phú quý đã hơn 60 tuổi, đánh 20 suốt đầu liền ở trong nhà môn làm tiểu lại, cả đời trải qua sự, gặp qua việc đời đếm không hết, làm người cũng cực ổn trọng. Hắn ở trong sảnh đường ngồi xuống, nhìn trong phòng hoàng hoa lê một gia cụ cùng án kỳ thượng như riêu mai bình, nhịn không được hỏi triệu nguyên hân. Triệu đại nhân tòa nhà này là tổ tiên truyền xuống tới, vẫn là gần đây mới mua. Nếu không phải đại gia hôm nay hống khởi mời khách, mà triệu nguyên hân cũng cao hứng, hắn cũng chưa tính toán đem đại gia thỉnh đến trong phủ tới làm khách. Tòa nhà này thật sự là quá đục lỗ, cùng hắn muốn điệu thấp hoàn toàn không đáp biên. Hắn cười khổ nói, là nữ nhi của ta kêu hạ nhân tới mua, hẳn là liền này một năm nội mua đi. Lúc trước huê nữ nói nàng có một chỗ tòa nhà ở chỗ này. Làm cho bọn họ tới trụ, bọn họ còn tưởng rằng là giống nhau tam tiến sân. Ai từng nghĩ đến đây tới vừa thấy, lại là loại này liền giang nam quyền quý, phũ thương đều rất ít có thể ở lại được với lâm viên thức kiến trúc, đoạn đường còn tốt như vậy. Hắn cùng Chu Thị lập tức liền hoảng sợ. Thằng đến cùng Chu Xuân luôn mãi xác nhận, bọn họ mới dám vào cửa. Vào cửa sau, vẫn là bị bên trong cảnh trí cấp khiếp sợ tới rồi. Chu Xuân nói, tòa nhà này là cô nương kiếm lợi sau phái người tới mua. Lúc ấy có thể mua được, cũng là cơ duyên xảo hợp. Đến nỗi như thế nào cơ duyên xảo hợp pháp, Chu Xuân lại không nói, nói thẳng liên quan đến tiền chủ nhân riêng tư, bọn họ từng đáp ứng quá không nói. Triệu Nguyên Huân cùng Chu Thị cảm thấy tòa nhà này quá hảo, có nghĩ thầm không được đi, Chu Xuân nói, bọn họ không được cũng là không, còn muốn cho người xử lý, thật sự quá lãng phí. Ngắm lại không chính mình có tốt như vậy tòa nhà không được, còn tiêu tiền đi hoặc mua hoặc thuê mặt khác tòa nhà, bọn họ hai vợ chồng do dự một chút, lúc này mới ở xuống dưới. Khá vậy bất quá là ở tòa nhà một góc. A mọi người đều mở to hai mắt nhìn. Cái này đáp án thật sự là ra ngoài bọn họ dự kiến. Triệu đại nhân ngươi là nói Trương Thuận dùng ngón tay nhìn quanh nhà ở một vòng, này toàn bộ tòa nhà, là lệnh tiên kim mua. Là người đại nữ nhi vẫn là nhị nữ nhi. Triệu Nguyên Huân Phu Nhân Chu Thị cố ý theo chân bọn họ kết giao, thường thường mời Phu Nhân nhà hắn đến trong phủ chơi, hai người con ước đi đi dạo hai lần phố. Nói chuyện phiếm khi, Trương Phu Nhân tự nhiên hỏi thăm rõ ràng tùy bình bá phủ dân cư cùng tình huống. Triệu Nguyên Huân có bốn cái nữ nhi, đại nữ nhi cùng nhị nữ nhi đều gả cho kinh thành quan lại thế gia con cháu, tam nữ nhi con vợ lẽ, gả cho tân tân tiến sĩ mà bốn nữ nhi Triệu Như Hi chính là trung thi hội để nhị danh cái này. Nếu tòa nhà này là đại nữ nhi, nhị nữ nhi nhà chồng tài sản, tạm thời mượn cấp Triệu Nguyên Huân trụ, này thực bình thường. Đại tấn triều cũng không cấm thương nhân chi tử tham gia khoa cử, nếu hắn tam nữ nhi gả chính là giang nam phú thương tri tử, có tòa nhà này cũng thực bình thường. Trương Thuận Duy độc bài trừ Triệu Nguyên hơn bốn nữ nhi. Vị kia tiểu thư còn không có xuất giá. Hơn nữa mới hồi tuy bình bá phủ còn không đến 2 năm, danh nghĩa không có khả năng có được như vậy tòa nhà. Nhưng kế tiếp Triệu Nguyên Hơn nói đã kêu hắn không dám tin tưởng, không phải. La ta bốn nữ nhi, chính là thi đậu thi hội đệ nhị danh cái này. nay Trương Thuận thiếu chút nữa nói sao có thể, cũng may kịp thời dừng lại xe, không đem nói ra tới. Tòa nhà này là Triệu Như Hy, đồng liêu hỏi, Triệu Nguyên Hơn tự nhiên sẽ không theo đồng liêu nói là chính mình. Nhưng hắn cũng không muốn cùng này đó đại lao ra nhiều lời chính mình nữ nhi tình huống. Hắn quay đầu hỏi hạ nhân, thiếu gia đã trở lại sao? Trong thư viện công khóa nặng nghề, thiếu gia chỉ phái gã sai vật trở về hỏi thăm tin tức, vẫn chưa trở về. Hạ nhân trả lời, triệu tinh thái niệm thư thư viện không ở cô tô bên trong thành, mà ở ngoài thành một chỗ chân núi. Thư viện học sinh giống nhau đều lựa chọn trọ ở trường. Triệu Nguyên Huân cùng Chu thị muốn cho Triệu Tịnh Thái rèn luyện một chút giao tế năng lực, Triệu Tịnh Thái đối tập thể sinh hoạt cũng thực hướng tới, cuối cùng Triệu Tịnh Thái mang theo một cái gã sai vặt trụ vào thư viện, ngày thường đều không trở về nhà, chỉ ở tuần hưu ngày thời điểm trở về một chuyến. Triệu Nguyên Hân nghe nói, liền không lại nói nhiều, phân phó hạ nhân bày tiệc. 604 chương 6020 sửng với. Chương 6020 sửng với. Bởi vì Lao Phu Nhân cùng Triệu Như Hi còn ở Kinh Thành, Triệu Nguyên Hân cùng Chu Thị tới Giang Nam thời điểm, chỉ dẫn theo hai cái đầu bếp. Nấu ăn hợp lão Phu Nhân cùng Triệu Như Hi khẩu vị đầu bếp đều lưu tại Kinh Thành. Lúc này hấp tấp dưới bài tiệc, phòng bếp tự nhiên lo liệu không hết quá nhiều việc. Lưu toàn trực tiếp ở tiểu lầu kêu hai bàn bàn tiệc, lại kêu đầu bếp làm vài đạo chuyên môn, cùng nhau trình lên tới. Hắn cũng biết ngũ cô nương chúng thi hội đệ nhị, là đại hỷ sự tình. Lao ra biến thỉnh đồng liêu, cũng không thể kéo kiệt. Cho nên định đều là thượng đẳng bản tiệc, làm đầu bếp làm đồ ăn cũng tẫn hiện kinh thành hân quý nhân gia tinh tế cùng quý báo. Này bữa cơm tự nhiên ăn đến đại gia thập phần vừa lòng, liên thanh trầm trổ khen ngợi. Cơm nước xong nương triệu nguyên hân tiễn khách công phu, Trương thuận cố ý rừng ở mặt sau cùng, nương men say đối triệu nguyên Huân nói, lệnh thiên kim thông minh có khả năng, còn tuổi nhỏ liền ở thi hội khảo trung đệ nhị danh so rất nhiều nam tử đều cường. Không biết lệnh thiên kim hôn phối không có. Ta có cái cháu trai, năm nay 16 tuổi, cũng là cực thông minh. Năm trước hắn liền chúng cử nhân, bổn tính toán năm nay tham gia thi hội, nhưng hắn lao sư sợ hắn miên thiếu thành danh, dễ dàng tiêu ngạo, lăng là đẻ nặng hắn, làm hắn tiếp theo giới lại tham gia thi hội. Hắn vô vô triệu nguyên hơn bà vai, như vậy, ta ngày mai cái gọi người đi gọi hắn, làm hắn lại đây một chuyến. Ngươi gặp một lần, nếu là không vừa ý, coi như ta cái gì cũng chưa nói. Triệu Nguyên Hân đánh tiểu thân thể không tốt, ở ẩm thực thượng thập phần tiết chế. Hôm nay mặc dù làm ông chủ, uống rượu cũng không quá liều. Lúc này chỉ là hơi say. Nhưng bị trương thuận như vậy vừa nói, hắn kia một chút cảm giác say cũng hoàn toàn tỉnh. Vừa rồi trên bàn tiệc, đại gia cũng cố ý vô tình mà thám thính triệu như hy tin tức, lại nhắc tới nhà mình con cháu, để lộ ra kết thân ý tứ đều bị hắn pha trò hôn đi qua. Trương Thuận Nhưng thật ra khôn khéo, chờ đến lúc này mới để việc này, hắn đảo không hảo qua loa cho xong. Trương Đại Nhân cháu trai tự nhiên là xuất sắc. Chỉ là ta kia nữ nhi, ngươi là không biết, nàng việc hôn nhân ta không làm chủ được. Gần nhất có nàng sư phụ. Nói tới đây, triệu nguyên hân cười một chút, chính là khôn một tiên sinh, không biết Trương Đại Nhân nghe nói qua không có. Hắn lao nhân ra hơn 70 tuổi, đứa cao vọng trọng, Đối nữ nhi của ta coi như mình ra Nữ nhi của ta việc hôn nhân, hắn lao nhân già vẫn luôn thập phần quan tâm, khắp nơi hỏi thăm có hay không thích hợp. Trương thuận cả kinh, khô mộc tiên sinh. Chẳng lẽ là hội họa tông sư khang thời lâm lão tiên sinh? Đúng là. Triệu Nguyên Huân gật đầu nói. Trừ bỏ khô mộc tiên sinh, nhất quan tâm nữ nhi của ta việc hôn nhân còn có ta mẫu thân cùng phu nhân. Đặc biệt là ta mẫu thân, luyến tiếc nữ nhi của ta xa gả. Đều lên tiếng, muốn ở Kinh Thành cho nàng tìm một hôn phu. Ta kìa nữ nhi năm nay mùa hè liền mãn 16, vài vị trưởng bối chọn lửa kỹ càng đều còn không có định ra tới. Cho nên ta muốn cùng Trương Đại Nhân nói tiếng xin lỗi. Chuyện này a, thật sự là ta không làm chủ được. Trương Thuận bất quá là nhấc lên, cũng không có bao lớn tin tưởng. Nhân ra là Kinh Thành quyền quý, có tiền có thế, nơi nào là bọn họ này đó nhà nghèo xuất thân quan viên có thể phản được với. Càng không cần phải nói hắn kia cháu trai còn chỉ là cái cử nhân, qua ở công danh thượng đều so bất quá triệu nguyên huân nữ nhi, càng không cần phải nói thân phận, địa vị, tiền tài. Chỉ là mắt thấy như vậy một cái mọi thứ xuất sắc nữ hài nhi ở trước mắt, vẫn là chính mình cấp dưới nữ nhi, hắn thật sự là nhịn không được muốn thử thử một lần. Vạn nhất thành đâu? Nếu không phải chính hắn đại nhi tử đã cưới vợ, tiểu nhi tử tuổi còn nhỏ, hắn đều sẽ không đem cháu trai sách ra tới. Hiện tại nghe được nói triệu như hi vẫn là khang thời lâm đồ đệ, hắn dứt khoát liền đã chết tâm. Hắn tuy không nhậm quá kinh quan, nhưng kinh thành có quyền thế người, hắn hoặc nhiều hoặc ít vẫn là biết đến. Vị này khô một tiên sinh, hắn từng nghe ân sư cùng các sư huynh nói chuyện phiếm khi đề qua, là cái cực lợi hại người, không riêng cùng hoàng thượng quan hệ thập phần thân hậu, thu đồ đệ một đám đều không phải vật trong ao. Ha ha, ta cũng liền như vậy nhắc tới. Ta biết. Ta kia chất nhi không xứng với lệnh thiên kim. Trương Thuận ha ha cười, đối triệu nguyên huân chắc tay, đi mau hai bước, đuổi kịp phía trước mấy cái đồng liêu. Trong kinh thành, tiết bảng nửa tháng sau, chính là thi đỉnh thời gian. Thi đỉnh địa điểm liền ở trong Hoàng cung văn hoa điện, thời gian là cả ngày, giữa trưa Hoàng cung sẽ cho các thí sinh cung cấp một bữa cơm. Thi đỉnh đề mục từ Hoàng đế tự mình ra đề mục, chỉ có hai ba nói đề. Sẽ làm cống sinh nhóm coi như tiền triều đình một ít chính vụ đưa ra chính mình cái nhìn, thậm chí đưa ra giải quyết vấn đề phương án. Thi đình là tị sơ bắt đầu, tức buổi sáng 9 giờ, nhưng các thí sinh e sợ cho đến chế, ở 8 giờ liền tụ tập đến Hoàng Cung Đông Hoa Môn Chỗ, chờ đợi lễ bộ quan viên lánh bọn họ đi vào. Trương Huynh, người đã đến rồi. Văn Thịnh Huynh, đã lâu không thấy. Chúc mừng chúc mừng. Đông Hoa Môn tuy không ở trong Hoàng Cung. Nhưng cống sĩ nhóm cũng không dám lớn tiếng ô nào, chỉ nhỏ giọng trao hỏi. Đánh xong tiếp đón, có người khắp nơi nhìn nhìn, liền thấp giọng cùng muốn người tốt nói, như thế nào vị kia còn không có tới. Chẳng lẽ là phải chờ tới khai khảo mới đến. Đối phương liền cười nhạo nói, nhân ra thân phận cao quý, vãn chút tới không phải bình thường sao. Chính là đến muộn cũng không có việc gì, tổng có thể đi vào đi. Thân phận cao không cao quý cái này hay nói. Chỉ sợ là không dám tới như vậy sớm, sợ bị người nhìn đến. Bên cạnh có người nghe được hai người này đối thoại, chạy nhanh hướng bên cạnh dịch sang một chút, không dám theo chân bọn họ dựa đến thân cận quá. Này hai người, tại như vậy bí mật khó giữ nếu nhiều người biết địa phương nghị luận chi vì cư sĩ, chẳng lẽ là sợ thi đầu tiến sĩ sau, lại bộ thượng thư đại nhân không đem bọn họ phái đến nghèo khổ nhất địa phương đi không thành. Hai cái ngu xuẩn. Thi hội kết thúc, đến thi đình bắt đầu. Trung gian chỉ cách nửa tháng thời gian. Nay nửa tháng nếu có cống sĩ ở bên ngoài rêu rào, hoặc gặp phải phiền thoái, phong bình không tốt, vậy không cần suy xét tham gia thi đỉnh, tham gia triều đỉnh cũng sẽ không lấy. Cho nên ở thi hội trước, nay đó thí sinh thường xuyên tham gia văn hội, thơ hội, nhưng này nửa tháng lại là co đầu rút cổ ở nhà, chỗ nào cũng không dám đi, e sợ cho phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Có đôi khi ngươi không đi tìm phiền thoái phiền thoái lại tới tìm ngươi. Mười năm gian khổ học tập, liền kém này chỉ còn một bước, đó là tuyệt đối không thể ra sai lầm. Bởi vậy rất nhiều người thi hội sau đây là lần đầu tiên gặp mặt. Bất quá thi hội tiền căn vì văn hội, thơ hội mọi người đều tham gia quá, đó là nơi khác tới thi sinh, mọi người đều là quen biết. Chỉ có triệu như hy, chưa bao giờ tham gia này đó văn hội, thơ hội. Đối với vị này duy nhất tham gia thi hội nữ tử, vẫn là chưa hôn phối. Tuổi tắc vừa lúc quý tộc thiếu nữ, khang thời lâm đồ đệ, lại bộ thượng thư nô hoài tự sư muội trở thành tông sư cấp bậc chứ danh hỏa gia, rất nhiều tự xưng là thiếu niên tài tuấn, còn không có hôn phối thí sinh hoặc nhiều hoặc ít đều tổn chút tâm tư khác. Nếu là vị này nữ tử lớn lên không xấu, bằng nàng gia thế, nhân mạch, tài học, danh khí, tuyệt đối là bọn họ kết hôn hảo đối tượng. Không nói cầm sát tương cùng tài học, chỉ bằng nhà nàng nhân mạch, cưới nàng tuyệt đối có thể thanh vân thẳng thượng, thiếu phấn đấu 10 năm. Bởi vậy vài cái tự giác chính mình tài mạo không tội chưa lập gia đình nam tử đều hướng kinh thành thí sinh hỏi thăm quá triệu như hy. 605 chương 603 đây là triệu chi vi. Chương 603 đây là triệu chi vi. Kinh thành giống nhau thí sinh, nơi nào gặp qua triệu như hi Mà những cái đó ở hội họa thi đấu khi gặp qua triệu như hi hoặc nghe nói qua nàng đủ loại sự tích hào môn quyền quý gia hài tử. Gặp được loại này vấn đề, bọn họ thường thường đều nói không thấy quá, không rõ ràng lắm, im bặt không đối những người này đàm luận triệu như hy dung mạo. Quyền quý nhân ra hài tử, kỳ thật nhất sách đến thanh người nào có thể đắc tội, người nào không thể đắc tội. Nói giỡn, khác không đề cập tới, chỉ là triệu như hy sư phụ là khô một tiên sinh, nàng sư huynh mỗi người ngư bức, bọn họ đều đắc tội không nổi, càng không cần phải nói hoàng thượng đối nàng cũng ưu hái có thêm. Nghe nói sầm quý phi đối Triệu Như Hy cũng là cực kỳ yêu thích. Triệu Như Hy ở biên quan lương thảo ra vấn đề thời điểm, dựa vào tự thân lợi hại toán học, thế hộ bộ một lần nữa tính một lần quách quý đồng tính sai số lượng, làm lương thảo có thể nhanh chóng đưa đạt biên quan, với xã tắc có công. Đó là hướng về phía điểm này, đều là đáng giá bọn họ tôn trọng. Càng không cần phải nói Triệu Như Hy dung mạo cực kỳ xuất sắc. Triệu Như Hy ở bọn họ trong lòng. Thỏa thỏa chính là nữ thần, là không dung khinh nhần cùng xâm phạm. Này đó nơi khác thí sinh tìm hiểu nàng dung mạo, trong lòng tưởng chính là cái gì, đánh giá bọn họ không biết sao. Đơn giản chính là mơ ước có thể đem triệu như hi cưới vào cửa thôi. Suy, chi vi cư sĩ liền tĩnh bình vương phủ tứ công tử đều trước mắt, kinh thành nhiều ít hào môn quyền quý gia công tử cũng bị cự tuyệt, sẽ coi trọng bọn họ. Một đám cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình có mà đòi ăn thịt thiên Nga, tận tưởng Mỹ sự đâu. Hào môn quyền quý gia hải tử đều không đề cập tới, mặt khác ở hội họa thi đấu thượng gặp qua triệu như hy, tự nhiên cũng không dám đề. Mặc dù bọn họ thi đẩu tiến sĩ, làng quan, cũng bất quá là ở kinh thành gian nan cầu sinh đông đảo quan viên chi nhất, hào môn quyền quý cũng không phải là bọn họ đắc tội đến khởi. Không nói những người này thái độ, chỉ là triệu như hi chính mình bản thân là cái quý tộc thiếu nữ, cũng không phải bọn họ có thể nghị luận. Bởi vậy cho tới bây giờ, nơi khắc cống sĩ lăng là không biết triệu như hy trông như thế nào, là đẹp hay xấu. Đương nhiên muốn đánh thăm triệu như hy dung bạo, cưới nàng làm tức phụ thí sinh tương đối thiếu, rốt cuộc đầu năm nay khoa cử khảo thí không dễ dàng. Có thể khảo đến tiến sĩ này một cấp bậc, phần lớn đều là 25 tuổi hướng lên trên, trong nhà hài tử đều có thể mua nước tương. Này đó tiến sĩ, có một bộ phận đối triệu chi vi liền không lớn hữu hảo. Nôn ngữ cổ ý nói xấu cùng làm thấp đi nàng. Đại tấn kiến quốc đã vài đại, triều đình chức quan liền nhiều như vậy, ba năm một lấy sĩ, nhiều lấy cũng không địa phương ăn trí, cho nên một lần lấy tiến sĩ so một lần thiếu. Giống lúc này đây, nghe nói triều đình chỉ tính toán tuyển dụng 120 vài tên tiến sĩ. Tiến sĩ danh ngạch vốn dĩ liền ít đi, triệu chi vì cái này quý tộc nữ tử còn thành hội họa giới danh sĩ, ăn uống không lo, cũng coi như là công thành danh thoại. Vì cái gì còn muốn tới theo chân bọn họ đoạt này hưu hạn tài nguyên? Loại này tâm lý hơn nữa đại nam tử chủ nghĩa quay phá, cho nên những người này trong lén lút không biết khi nào liền truyền lưu một loại ngôn luận, nói triệu như hy lớn lên cực xấu, nếu không kinh thành này đó tài tử như thế nào một đám đều ngầm miệng không nói chuyện, khẳng định lấy không ra tay. Lại nói, nữ tử nếu là lớn lên Mỹ, còn cần như vậy liều mạng đọc sách sao? Mặc dù là cái bá phủ. Có quý tộc danh hiệu ở, lớn lên đẹp một chút, gả cái dòng roi tương đương quý tộc nam tử không thành vấn đề, hà tất liệu mạng đọc sách bác tiền đồ. Bởi vậy có thể suy đoán, triệu chi vi khẳng định lớn lên thực xấu. Nhưng lời đồn đãi là như vậy truyền, rốt cuộc không có chính mắt nhìn thấy. Bởi vậy đại gia đối với cái này duy nhất nữ cống sĩ vẫn là rất tò mò. Hôm nay tới tham gia thi đình. Mọi người đều tưởng thấy một chút vị này kinh thành xấu tài nữ rốt cuộc là cái dạng gì người. Ham thích tham gia văn hội, thơ hội đều là người trẻ tuổi, Chu Hòa Hoài chỉ đi quá một hai lần, nhưng thật ra không biết những người này đối cháu ngoại gái ý tưởng, nếu không hắn tất nhiên muốn đánh người. Khoa cử lộ khó đi, tổ tôn hai cùng khảo thí không ở số ít, chú Hòa Hoài đối cùng cháu ngoại gái cùng nhau tham gia thi đình không gì ý tưởng. Hắn một lòng lo lắng cháu ngoại gái một người tuổi trẻ cô nương đến nơi đây tới không được tự nhiên, bởi vậy tới lúc sau, vẫn luôn đứng ở bên ngoài chờ, hảo kèm cháu ngoại gái cùng nhau đi vào. Triệu như hy đã sớm đoán trước tới rồi hôm nay tham gia thi đình, phải bị người cùng con khỉ giống nhau vây xem, những cái đó các thí sinh là cái cái gì tâm lý, nàng cũng có thể đoán ra vài phần. Bởi vậy nàng lười đến đến như vậy sớm, mà là thủ sẵn ở 8h40 đến Đông Hoa Môn. Dù sao tuy bình bá phủ ly cung không xa, hiện tại lại có đồng hồ quả quýt xem thời gian phương tiện, nhưng thật ra không cần lo lắng đến chế. Tới rồi đông hoa môn, nàng còn không có xuống xe ngựa, chu hỏa hoài liền nhìn đến trên xe ngựa tuy bình bá phủ tiêu chí. Hắn vội vàng đi tới, kêu một tiếng, chi vi. Hắn là triệu như hy thân cận trưởng bối, ngày thường ở nhà cũng kêu nàng hy tỉ nhi. Hiện tại ở bên ngoài, hắn liền rất chú ý đúng mực. Cứu cứu! Triệu Như Hi nhìn đến Chu Hòa hoài ánh mắt sáng lên, đái la thị phóng hảo ghế, nàng đỡ la thị xuống xe ngựa. Tuy nói lấy nàng hiện tại thân thủ, từ trên xe ngựa nhảy xuống nhanh nhẹn lại huyển chuyển nhẹ nhàng, nhưng nàng không muốn trừ bỏ tài nữ thanh danh ở ngoài, còn nhiều một ít không quy củ, thô lô thanh danh. Nàng không tính toán độc đáo lập hành. Nàng cũng không muốn nhân nhượng người khác, càng không muốn làm những cái đó nam cống sĩ cảm thấy nàng để ý bọn họ nghị luận. Bởi vậy nàng hôm nay vẫn cứ làm nữ tử trang điểm, ăn mặc cũng cùng ngày thường ra cửa khi giống nhau. Chỉ là ở quần áo nhan sắc thượng nàng tuyển một cái màu lam nhạt váy, thượng xứng cùng sắc hệ màu xanh biển quần áo, nhan sắc thanh nhã, tiểu dáng đơn giản. Trên đầu trang sức cũng rất đơn giản, dùng một cây được hẳn ngọc bích cây trơm, thêm hai đòa châu hoa, cả người có vẻ tươi mát lịch sự tao nhã lại không mất ổn trọng. Quan trọng nhất chính là đi ở một đám không phải màu xanh lá chính là màu lam quần áo nam cống sĩ trung gian, cũng không cảm thấy đột ngột. Cứu cứu ngài đã tới đã bao lâu? Nàng đi theo chú hỏa hoài hướng đám người bên kia đi, một mặt hỏi. Tới trong chốc lát, người đều đến đông đủ đi. Mọi người đều nói, liền kém ngươi. Chu hỏa hoài nói dân nói. Chịu như hi không khỏi nở nụ cười. Thiên, thiên nột, các ngươi mau xem. Một cái cống sinh đứng ở đám người bên ngoài, trong lúc vô ý triều bên này liếc mắt một cái, vừa lúc nhìn đến triều bọn họ bên này đi tới triệu như hy, lập tức kinh ngạc phải gọi lên. Bởi vì muốn bảo trì ít lặng, đại gia mặc dù nói chuyện cũng là cực lực hạ dọng. Hắn này một tiếng gọi thanh âm kỳ thật cũng không cao, nhưng mọi người đều nghe được. Mọi người đều sôi nổi quay đầu tới. Đại gia liền nhìn đến một cái giá người cao gầy, mắt ngọc mầy ngài. Dung bạo cùng khí chất đều cực kỳ xuất chúng đại mỹ nữ triều bên này đi tới, càng đi càng gần, hiển nhiên là đến đông hoa môn nơi này tới. Đều đây là triệu chi vi. Cái này ý niệm mới vừa khởi, không đợi bọn họ tự mình phủ định, lễ bộ phái tới quan viên liền đón nhận đi, đối triệu như khi nói, chi vi cư sĩ, ngươi nhưng tính ra. Mọi người đều đến đông đủ, liền kém ngươi một người. Vị này lễ bộ thư vụ, họ mạc. Vừa lúc là Triệu Như hi tham gia thi hương khi giám thị quá nàng quan viên, đối nàng ấn tượng là cực hảo, bởi vậy thái độ thập phần ấm áp, lời này cũng là dùng nói giỡn miệng người nói. 606 chương 604 thi đỉnh Chương 604 thi đỉnh Triệu Như Hy tuy không mặc nam trang, nhưng ở bên ngoài một quán thích hành chắp tay lễ. Nàng chắp tay, kinh ngạc hỏi, mặc đại nhân, chẳng lẽ là ta đến muộn? Không có không có. Ha ha. Đại gia tới rồi cũng là chờ, canh giờ còn chưa tới đâu. Mạc đại nhân chạy nhanh cười nói. Hai người bọn họ này một phen nói giỡn, nhưng thật ra trực tiếp chứng thực triệu như hy thân phận. Cống sĩ nhóm đều chờ mặc. Ai nói triệu chi vi là xấu nữ? Đứng ra, xem không đánh chết ngươi. Tuy nói đối diện này nhóm người khả năng đối chính mình có các loại chửi thầm. Nhưng làm xa xúc, dối trá mặt ngoài công phu triệu như hy vẫn là thực sẽ làm. Nàng chiêu mọi người chắp tay, cười cất cao giọng nói, tại hạ triệu chi vi, gặp qua các vị huynh đài Chi vi cư sĩ, hành ngộ hành ngộ. Kính đã lâu chi vi cư sĩ đại danh, hôm nay nhìn thấy, hành ngộ hành ngộ. Những cái đó cống sĩ mặc kệ lúc trước đối triệu như hy thái độ thiện hay ác, đối mặt như vậy đại mị nữ, hết thể ý tưởng đều vứt đến trên 9 tầng mây, vội vàng đáp lễ, thái độ thập phần thân thiện. Nơi này dù sao cũng là hoàng cung ngoài cửa. Không nên hồn ảo, lễ bộ vị kêu mạc đại nhân đãi đại gia hồi xong lễ, liền đối Triệu Như Hy nói, ngươi là thi hội đệ nhị danh, muốn bài đến phía trước đi, đứng ở hội nguyên mặt sau. Nói, hắn đối mọi người làm cái thủ thế, làm phiền chư vị nhường một chút. Triệu Như Hy liền quay đầu đối chu Hòa Hoài nói, cứu cứu, ta đây đến phía trước đi. Nói, liền đi theo mạc đại nhân đi phía trước. Nghe được Triệu Như Hy này công bố hô, mọi người hai mặt nhìn nhau. Trong đó một cái vội vàng hỏi Chu Hòa Hoài, vị này huynh đài ngươi là chi vi cư sĩ cứu cứu. Đúng vậy. Chu Hòa Hoài trên mặt mang theo mỉm cười, thân cứu cứu. Hắn lại chắp tay, mô cũng muốn đến phía trước đi, chư vị mượt quá. Hắn khảo chung thứ 37 tên, cũng là xếp hạng phía trước. Nhìn hắn đi phía trước đi, vừa rồi trong lén lút nói xấu hai người hai mặt nhìn nhau. Vừa rồi chúng ta nói chuyện thời điểm, hắn không ở bên cạnh đi. Hẳn là không ở chúng ta thanh êm thấp, hẳn là không ai nghe được. Hai người tuy là nói như vậy, nhưng trong lòng tổng cảm giác lo sợ bất an. Triệu Như Hi ở mạc đại nhân hộ thống hạ, đứng ở đệ nhị danh vị trí thượng. Ngầm đầu đưỡng ngực đứng ở đệ nhất người nó nghe được động tính, lúc này mới quay đầu, nhìn Triệu Như Hi liếc mắt một cái. Người này đại khái 18, 9 tuổi tuổi, khuôn mặt còn tính tuấn lãng, nhất xông ra chính là một thân nho nhã khí chất, làm người vừa thấy quên tục Hắn đối triệu như hy chắp tay, tại hạ giang nam đoạn sâm, gặp qua chi vi cư sĩ. Triệu như hy liền biết vị này chính là năm nay hội nguyên đoạn sâm. Nàng chắp tay cũng đáp lễ lại, hành ngộ. Đoạn sâm gật gật đầu, liền không nhiều lời nữa, xoay người sang chỗ khác gan tĩnh mà đứng, chờ canh giờ đến. Không trong chốc lát, mặc đại nhân liền ý bảo đại gia, đi theo hắn cùng nhau vào đông hoa môn. Vào đại môn, lại đi rồi một đoạn đường liền tới rồi văn hoa điện. Thi đình chỗ ngồi cùng huyện thí giống nhau, cũng là ấn thứ tự từ cao đến thấp bài. Mỗi người một cái án kỷ cùng một chương tiểu ghế đầu, vị trí còn tính rộng mở. Đoạn xâm ngồi ở đệ nhất bài chính giữa nhất vị trí, triệu như hy ngồi xuống hắn bên phải, còn lại bốn gã phân ngồi tả hữu Đại điện cực kỳ rộng mở, một loạt có thể ngồi 6 người. Mặt sau thứ tự theo thứ tự sau này ngồi. Năm nay thi hội chúng tuyển nhân số không nhiều lắm. Trong đại điện còn ngồi đến hạ. Năm rồi chúng tuyển nhân số nhiều, trong điện ngồi không dưới, còn muốn ngã ngồi ngoài điện hành lang đi xuống. Triệu như ghi ngồi ở đệ nhất bài rửa trung gian vị trí, mặc dù nàng hôm nay xuyên y phục nhan sắc cùng mọi người gần, nhưng giới tính ở nơi đó, ngồi ở bốn phía người ánh mắt vẫn là không tự chủ được mà hướng nàng nơi đó nhìn. Triệu như ghi cũng không cái gọi là biểu tình tự nhiên, nghiên cứu một chút án kỳ thượng mặc điều cùng nghiên mực, tích thủy đi vào liền chậm rãi mài mực. Thi đình sở hữu giấy và bút mực đều là lễ bộ bị hạ, không cần chính mình mang. Đại gia thấy thế, đều thu liêm tâm thần, chạy nhanh cũng mải mực, vì thi đình làm chuẩn bị. Một lát sau nghe được có người tê Hoàng thượng giá lâm. Ngay sau đó tiêu khất liền lánh mấy cái đại thần đi đến, nói vài câu cố gắng nói. Đại hắn ngồi xuống sau, liền có quan viên đem bài thi đã phát xuống dưới. Thi đình tuy Mỹ kỳ danh rằng là Hoàng thượng giám thị, Nhưng Hoàng thượng trăm công ngàn việc, nơi nào có thể cả ngày ngốc tại nơi này làm giám thị quan. Tiêu khắc nhìn đến mọi người đều bắt đầu túi đầu viết chữ, liền lánh nội thị cùng ngự vệ rời đi nơi này. Chỉ để lại lễ bộ quan viên. Triệu như hy khảo thí từ trước đến nay chuyên chú ngồi xuống sau nàng lực chú ý liền ở khảo thí thượng, cũng không chú ý mặt trên Hoàng thượng cùng mặt khác đại thần động thái. Nàng bắt được bài thi sau, trước trên dưới nhìn lưỡng qua. Thi đình để mục tổng cộng tâm đề. Một đề về chiều chính cải cách, một đề có quan hệ thuế má vấn đề, còn có một đề còn lại là có quan hệ hình pháp. Triệu Như Hy đời trước tuy rằng không làm chính trị, nhưng nàng từ hiện đại tới, đối với này cổ đại quốc gia chính sách cập chế độ vẫn là sẽ không tự chủ được mà đi tìm hiểu, hơn nữa cùng nàng thế giới kia các triều đại chính sách, cùng với hiện đại quốc gia chính sách làm tương đối. Thi đình bài thi thượng này ba cái vấn đề, nàng đều từng tự hỏi quá, còn cùng Tiêu lệnh diễn thảo luận quá. Đối này cũng có ý nghĩ của chính mình cùng giải thích. Ban quốc gan bọn họ ở ra đề mục cấp quốc tử giám học sinh luyện tập thời điểm, nàng cũng biết quá tương quan văn chương, chỉ là trọng điểm điểm hơi chút bất đồng. Đặc biệt là đề nhất đề, nàng có chút lời nói đặc biệt tưởng đối chấp chính giả nói. Thi đỉnh văn chương, nếu tiêu khất cần mẫn chút, sẽ đem này 100 thiên văn chương đều xem một lần, liền tính hắn không như vậy cần mẫn, trước nhị, 30 danh văn chương hắn cũng là muốn xem. Rốt cuộc thi đình lấy trung tiến sĩ đều là môn sinh thiên tử, hắn cũng muốn thông qua những người này văn trương, hiểu biết lập tức học sinh tư tưởng cùng đối nào đó chiều chính cái nhìn. Thi đình tư tự thường thường cùng thi hội không sai biệt lắm. Thi hội tiền 10 danh, chính là thi đình tiền 10 danh. Nay tiền 10 danh văn chương hoàng thượng là nhất định sẽ phê duyệt, rốt cuộc điểm ai làm trạng nguyên, bảng nhãn, tháng hoa, hắn muốn xem người này văn trương viết đến như thế nào. Mỗi một cái triều đại Kiến quốc lúc đầu đi theo hoàng đế đánh thiên hạ công thần, hoàng đế đều sẽ phân phong tức vị. Thiên hạ là đại gia cùng nhau đánh hạ tới, mặt sau cùng nhau hưởng thụ vinh hòa phú quý cũng là hẳn là. Nhưng mấy thế hệ lúc sau, hoàng đế liền sẽ cảm thấy này đó quý tộc thế gia bản căn lẫn lộn trói buộc chính mình, thập phân vướng bận, mà tân quý bởi vì không có căn cơ, sinh tử đều từ hoàng đế khống chế, cho nên dùng tốt quá nhiều, hoàng đế thường thường liền có thể trở thành không bán hai giá. Muốn làm cái gì liền làm cái đó, hoàn toàn không có gông cùng siếng xích. Bởi vậy mỗi một thế hệ hoàng đế đều tưởng đem thế gia quý tộc đá vang ra, bắt đầu dùng càng nhiều tân quý. Cái này là mâu thuẫn không thể điều hòa. Nếu mùa đông chính biến không thể nghịch chuyển, vẫn cứ là tam hoàng tử tiêu lệnh hàng làm hoàng đế, như vậy đại tấn liền phải mở ra một đoạn máu chạy thành sông bạo lực rửa sạch thế gia quý tộc quá trình. Chịu như hy tán thành cải cách, nhưng nàng không tán thành như vậy phương thức. Nàng cảm thấy lấy tiêu lệnh diễn năng lực, nếu ở năm trước mùa đông liền thay đổi hắn cùng tiêu lệnh phổ vận mệnh, như vậy năm nay mùa đông cũng không thành vấn đề. Tiêu khất nhìn qua cũng không giống như là bệnh nguy kịch, không sống được bao lâu bộ dáng. Chỉ cần mùa đông thảm sự không phát sinh, hắn liền sẽ hảo hảo mà sống sót. Cho nên triệu như hy hy vọng chính mình văn chương có thể đưa tới trước mặt hắn, hướng hắn trình bày chính mình quan điểm. 607 chương 605 Bạch Thượng Cung Chương 605 Bạch thượng cung. Thời gian đầy đủ, nàng trước đem chính mình ý nghĩ từng điều bày ra ra tới, viết ra một cái đại cương, lúc này mới để bút ở bản nháp trên giấy viết lên. Bởi vì không có thi hương, thi hội sao chép, nghiêm phong quá trình, bài thi là trực tiếp trình cấp lễ bộ quan viên cùng hoàng thượng xem, bởi vậy cuốn mặt sạch sẽ độ, thư pháp mỹ quan độ đều cực kỳ quan trọng, có rất lớn trình độ quyết định thứ tự cao thấp. Thi đình văn chương đã từ hoàng đế phê duyệt không có khả năng viết trưởng thành thiên đại luận, hơn nữa thể văn ngôn ngắn gọn hành văn hình thức, một thiên sách luận dài nhất cũng liền tam, 400 tự, đoạn 1 200 tự. Triệu như hy đời trước cao trung trải qua nửa giờ viết 800 tự viết văn lễ rửa tội, đại học, nghiên cứu sinh, tiến sĩ sinh khi viết cái trưởng thiên luận văn cũng là dễ như trở bàn tay. Thể văn ngôn sáng tác tuy rằng so tiếng thông tục văn gian nan một chút, nhưng viết đến nhiều, cũng liền như vậy, hoa thời gian không nhiều lắm. Nàng tư duy vốn là nhanh nhẹn, ăn nhanh nhẹn hoàn lúc sau liền càng nhanh nhẹn, trên tay công phu cũng so trước kia nhanh nhẹn rất nhiều, luyện một thiên 30 cái tự thư pháp, chất lượng giống nhau hảo, thời gian lại so với trước kia muốn tiết kiệm 1 phần ba. Bởi vậy này tam thiên văn trường, một nhiều tự, ở nàng đã từng viết quá này loại văn trường, đã sớm đôi mấy vấn đề này từng có khắc sâu tự hỏi dưới tình huống, lại tinh điêu tế chắc, sửa chữa lại sửa chữa. Một canh giờ rưỡi công phu cũng hoàn toàn viết xong. Lúc này cũng tới rồi ăn cơm trưa thời gian. Cơm trưa là hai cái bánh bao, một chén thịt đồ ăn canh. Tuy này đó đi lên còn có một khối ướt khăn vải. Chịu như khi dùng ướt khăn vải cẩn thận mà bắt tay lau một lần, lúc này mới cầm lấy màn đầu, vẻ tiếp theo tiểu khối, chậm dại ăn lên. Lúc này đồ ăn bưng lên, mặc dù không muốn đánh gậy ý nghĩ thi sinh cũng không thể không bận tâm trong cung quy cụ. Vung trong tay bút ăn lên, lúc này đại gia cũng có nhàn dối thưởng thức mỹ nhân, ánh mắt cô ý vô tình mà đều hướng triệu như hy nơi đó nhìn, muốn biết vị này tài nữ ăn cơm là bộ răng gì. Chỉ có đoạn xâm vẫn luôn vẫn duy trì quân tử phong phạm, cũng không hướng triệu như hi bên này nhìn, An ăn, ăn tính tính mà ăn chính mình cơm chưa. Nhiều như vậy xa lạ nam tử đánh giá ánh mắt, tuy rằng tương đối mịt mờ, nhưng mạc đại nhân còn lo lắng triệu như hi sẽ không được tự nhiên. Lại không nghĩ nàng thoải mái hào phóng, phản phất không biết những cái đó ánh mắt giống nhau, cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ mà ăn màn đầu, động tác không vội không tử, tư thái ưu nhã, hoàn toàn không thấy một kia xấu hổ cùng hoảng loạn. Nhìn Triệu Như Hi kia tư thái, những cái đó nam thí sinh lập tức cảm thấy trong tay bánh hấp liền cùng quốc kiến món chinh giống nhau mỹ vị lên. Đây chính là cùng mỹ nhân cùng khoản bánh hấp, tư vị phá lệ bất đồng. Triệu Như Hi tới rồi cổ đại sao? Chứ bỏ ở tiểu cây đa kia mấy ngày, mặt khác thời gian cũng coi như là cẩm ý liền ngọc thực. Này chống chân bạch diện màn thầu nàng thật sự là ăn không vô, thịt đồ ăn canh loại này thang thang thủy thủy đồ vật nàng cũng không lớn nguyện ý chạm vào, thượng bê đút cờ thật sự phiền thoái. Bởi vậy nàng chỉ ăn nửa cái màn thầu, lại uống lên hai khẩu canh, lót đói, cũng tỏ vẻ chính mình đối trong cung này bữa cơm cũng không có không hài lòng, liền thôi tay. Ý bảo cung nữ đem án kỷ thượng đồ ăn lấy đi, nàng dung ước khăn tỉnh tay, liền bắt đầu sao chép lên. Hai năm luyện tự kiếp sống, còn có ở làm bút ký khi tận lực viết đến đã mau lại tốt thói quen, khiến nàng sao chép tốc độ cực nhanh. Chờ nam các thí sinh đem cơm trưa ăn xong, còn đi thượng một chuyến vê đút cờ trở về, triệu như hy đã đem tam thiên văn chương đều sao chép xong rồi. Nàng vô tình lại dừng lại, nhấc tay triệu mạc đại nhân ý bảo một chút. Mạc đại nhân đi đến phủ cận Nàng nói, ta viết xong rồi. Mạc Đại Nhân thập phần kinh ngạc, túi đầu nhìn một chút, phát hiện bài thi thượng viết đến tràn đầy đều là tự, chữ viết xinh đẹp mà chỉnh tề, hoàn toàn không giống như là hấp tấp chi gian viết ra tới. Triệu như hy từ trước đến nay là trước tiên nộp bài thi, hơn nữa chưa từng có ảnh hưởng quá nàng thành tích. Mạc Đại Nhân tuy rằng kinh ngạc, lại không ngoài ý muốn. Hắn nói, ngươi bắt được mặt trên, phong tới thượng thư Đại Nhân phía trước cán trên đài. Sẽ tự có người lánh ngươi ra cùng Nói, hắn đôi cái kia nữ quan ý bảo một chút Vốn dĩ này thi đình chẳng phân biệt nam nữ Đều là cùng trong đại điện Không cần lại vì triệu như hy đặc biệt chuẩn bị giám thị quan viên Nhưng thi đình muốn khảo một ngày Trên đường là có thể đi như xí Lễ bộ vẫn là cố ý hướng hoàng thượng xin Tiêu khất phái trong cung một người nữ quan cùng hai gã cung nữ tới Cùng lễ bộ, hồng lư tự quan viên cùng nhau ngốc tại trong điện Để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào Trong điện nam thí sinh ăn qua cơm trưa Sửa sang lại hảo nội vụ trở về Vừa mới mới vừa ngồi xuống Đang định cân nhắc cuối cùng một thiên văn chương Liền thấy triệu như hy đứng lên Đem bài thi phóng tới lễ bộ thượng thư trước mặt Hành lễ sau liền ở ba cái cung nữ cùng đi hạ đi ra ngoài Mọi người đều trận mắt há hốc mồm Cho nhau nhìn qua Thiếu chút nữa ra tiếng tương tuân Ý thức được nơi này còn ở khảo thí Lúc này mới kịp thời nhắm lại miệng. Thiên, vị này chi vi cư sĩ lợi hại như vậy sao? Như thế nào liền viết xong nộp bài thi? Đại gia ánh mắt đều phóng tới hội nguyên đoạn sâm trên người. Đoạn sâm ban đầu biểu hiện vẫn luôn thực bình đạng, tựa hồ cũng không để ý triệu như hy bộ ráng. Nhưng nhìn đến triệu như hi sớm như vậy liền nộp bài thi, hắn không khỏi nhìn nhìn chính mình bài thi, tuy đã đánh hảo bản nháp, nhưng còn chỉ sao chép một đề. Hắn không khỏi nhìn triệu như Hy đi xa bóng dáng có chút ngốc lăng. Cảm giác được đại gia ánh mắt, hắn lúc này mới thu hồi tầm mắt, khôi phục đạm nhiên thần sắc, nhưng sao chép tốc độ rõ ràng nhanh hơn vài phần. Chỉ vì cư sĩ đại tài, thay chúng ta nữ tử làm vẻ vang, thật sự là lệnh người bội phục. Nô tỉ tuy chỉ một cung nhân, lại cũng với có vinh nào. Nữ quan buổi triệu như Hy đi ra ngoài, một mặt khen. Vị này nữ quan là tiêu khất bên người thượng cung. Chính ngũ phẩm chức quan, là nữ quan chức quan tối cao một cái. Nàng tuy có con trai, ở trong cung có nhất định quyền lợi, cũng lên triều đỉnh bổng Lộc có cung nữ hầu hạ, nhưng vẫn là từ cung nữ chúng tuyển rút ra, thuộc về nô dịch, bởi vậy đối với triệu như hy vẫn tự xưng nô tỉ. Bạch thượng cung quá khen. Triệu như hy nói, bạch thượng cung tài cao bắt đầu. Chi vi ở bạch thượng cung trước mặt, cũng không dám xưng lợi hại hai chữ. Muốn ở trong cung trở thành nữ quan cũng không phải là một việc dễ dàng. Tài hoa kêu cần thiết đến cực kỳ xuất chúng, tâm kế, thủ đoạn thiếu một thứ cũng không được, dung mạo cũng muốn xuất sắc, tuyệt đối là tài mạo song hình. Vị này họ bạch thượng cung nhìn dáng vẻ cũng bất quá là 25, 6 tuổi, có thể bỏ đến nữ quan đỉnh cao nhất, có thể thấy được là cái cực lợi hại người. Các phi tần thăng phân vị dựa ra thế, dựa dung mạo cũng dựa vật khí, nữ quan tắc chân chính là bằng tài hoa cùng bản lĩnh đi lên. Nếu nàng là nam tử, nghĩ đến tất nhiên không thể so văn hoa điện những cái đó cống sĩ kém. Nghĩ đến đây, triệu như hi ở đồng tình bạch thượng cung rất nhiều, cũng cảm kích trời xanh, tuy làm nàng xuyên qua vì phá hôi, nhưng cũng không phải địa ngục hình thức bắt đầu. Nàng nếu là xuyên qua thành một cái bị văn thải tiến cung nữ tử, mặc dù lại có tài hoa, lại nỗ lực, chỉ sợ cũng chỉ là giống bạch thượng cung như vậy, liền tính bò đến nữ quan cấp bậc cao nhất, cũng vẫn là nô dịch. Không có tự do, tử sinh không chê ở ở trong tay người khác. 608 chương 606 gánh thì nặng mà đường thì xa. Chương 606 gánh thì nặng mà đường thì xa. Chi vi cư sĩ không cần quá khiêm tốn. Bạch thượng cung cười nói, nô tỉ tiến cung 15 năm, nghe nói qua người cùng sự không ít, khó được nhìn thấy giống chi vi cư sĩ như vậy kỳ nữ tử, cho nên trong lòng tương đối tò mò. Nàng mở to xinh đẹp ánh mắt tò mò mà nhìn chăm chú vào Triệu Như Hi, không biết chi vi cư sĩ hay không có xem qua là nhớ bản lĩnh, cho nên niệm thư như thế lợi hại. Hai người đều là có tài hoa nữ tử. Bạch Thượng cung đối Triệu Như Hi tò mò, Triệu Như Hi đối nàng lại làm sao không hiếu kỳ. Chỉ là nơi này là hoàng cung, mỗi tiếng nói cử động đều phải cẩn thận, rất nhiều đề tài đều là cấm kỵ. Triệu Như Hi ước chế trụ trong lòng tò mò, cười nói. Đã gặp qua là không quên được không dám nói, nhưng một thiên văn chương coi trọng hai ba biến vẫn là có thể nhớ kỹ. Nghĩ đến ta cũng coi như là trí nhớ tương đối tốt kia một loại người đi. Nàng nhìn về phía bạch thượng cung, nghĩ đến bạch thượng cung trí nhớ cũng hoàn toàn không kém. Bạch thượng cung cùng nàng liếp nhau, đều nở nụ cười. Có đôi khi nhận đồng loại, thật sự cũng chỉ yêu cầu một ánh mắt. Lúc sau hai người liền không hề tìm hiểu đối phương, mà là liêu khởi lẫn nhau xem qua thư tới. Bạch thượng cung ở trong cung tuy bận rộn, nhưng xem thư lại không ít, triệu như hi vì viết sách luận cũng nhìn không ít thư. Hai người càng liêu càng đầu cơ, bất chi bất giác liền đến đông hoa môn. Bạch thượng cung dừng lại bước chân, đối triệu như hy nói, ta vẫn luôn ngưỡng mộ chi vì cư sĩ tài hoa, cố ý cầu hoàng thượng cho ta cơ hội này. Quả nhiên không ủng công ta tới này một chuyến. Có thể kết bạn chi vì cư sĩ, ta chi hành cũng. Đáng tiếc ta không thể ra cùng. Không thể cùng chi vi cư sĩ thâm nhập kết giao, thực sự tiếc đối. Nàng đoan đoan chính chính mà triều triệu như hy hành lễ, bạch vi chúc chi vi cư sĩ tiền đồ như gấm, phúc lợi ngải thịnh. Triệu như hy cũng chỉnh đốn trang phục hành lễ, hôm nay có thể cùng bạch thượng cùng tương giao, giữ rồi hành cũng Như hy cũng chúc bạch thượng cùng phúc thọ an khang, bình an hỉ nhạc. Bạch vi đỡ nàng lên, nói, nhà ngươi xe ngựa tới, lên xe đi. Triệu Như Hy quay đầu lại nhìn thoáng qua, Triệu Bạch Vi gật đầu, xoay người rời đi. Rất nhiều lời nói, không thể nói. Cái này Bạch Vi cũng đều có ngạo cốt. Cho nên Triệu Như hi không cần đối nàng biểu lộ chút nào đồng tình, tiếc nuối biểu tình, bình thủy tương ngộ. Về sau có lẽ không bao giờ sẽ gặp mặt, bởi vậy cũng không cần lưu luyến chia tay. Nhưng đối với đối phương thưởng thức, hai người đều sẽ khắc trong tâm khảm. Tuy Bình bá phủ. Chu thị cứ việc phía trước đã lịch trước mấy chàng khảo thí, tới rồi thi đình nàng ngược lại trong lòng thấp thỏng. Tới rồi buổi chiều nàng liền ngồi không được, vẫn luôn ở nhị môn chô đi qua đi lại. Nghe được hạ nhân nói triệu như hy đã trở lại, nàng vội vàng đón đi ra ngoài, hỏi, đã trở lại. Khảo đến còn thuận lợi. Triệu như hy cười vãn chủ mẫu thân cánh tay, hướng tổ mẫu sân đi đến, cười nói, dù sao đem ta tưởng viết nội dung viết xong, ta liền nộp bài thi. Khảo đến xem như thuận lợi. Đến nỗi thành tích như thế nào cũng không biết. Nghe được lời này, nhìn xem nữ nhi thần sắc như thường, không có gì sự phát sinh bộ dáng, chú thị tâm lúc này mới yên ổn xuống dưới. Nữ nhi cũng không phải lần đầu tiên tiến cung. Ban đầu giúp hộ bộ tính sổ thời điểm nàng còn bị Hoàng thượng Triệu kiến quá. chu thị chính mình cũng không biết chính mình đang lo lắng cái gì. Triệu như hi quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy chu thị chỉ dẫn theo thải điệp một người. Cùng nàng cùng nhau trở về thành phong cùng La Thị cũng đều là tâm phúc, nàng liền đem bạch vi sự cùng Chu Thị nói. Cuối cùng nàng to mò hỏi, loại này nữ quan là như thế nào tiến cung? Đã có tài học, nghĩ đến gia cảnh cũng là có thể. kia như thế nào đi trong cung làm cung nữ? Chẳng lẽ là trong nhà phạm vào xong việc luân lạc vì nốt thì đưa vào cung. Ngươi nha! Chu Thị vừa nghe liền nở nụ cười, vừa ngươi luôn luôn thông minh, mọi việc thông thấu. Như thế nào việc này lại phạm khởi ngốc tới? Trong cung cũng sẽ không muốn tội quan chi nữ. Nếu là những người này ôm báo thù ý tưởng làm sao bây giờ? Đúng đúng đúng, là ta nhất thời không chuyển qua con tới. Triệu như hi kia lời vừa ra khỏi miệng liền biết chính mình nói sai rồi. Nàng tư duy bị mua hạ nhân cái kia kịch bản cấp ảnh hưởng. Bất qua các nàng này đó có tài học cung nữ, tuy không phải tội quan chi nữ, tình trạng cũng không sai biệt lắm. Đều là gia đạo sa sút thật sự sống không nổi. Tiến cũng làm cung nữ, tốt xấu ăn mặc không lo, còn có thể có bồng lộc, mệnh hảo một chút còn có khả năng thăng vì phi tần, có tiền có thể nhờ người mang ra tới chợ giúp trong nhà. Bằng không chỉ có thể gả đến nghèo khổ nhân ra đi, chính mình chịu tội không nói, sinh hạ hài tử cũng chịu tội, cũng giúp không tới nhà. Tóm lại đều là mệnh khổ người. Chu thị thở dài. Kiều các nàng đời này chịu như hy đối đại tấn nữ quan chế độ bất kham hiểu biết. Nếu bị Hoàng thượng sủng hạnh, trở thành phi tần, vậy không cần phải nói, cả đời ngốc tại trong cung, Hoàng thượng băng hà liền đi thái miếu, nếu là không có bị sùng hạnh, các nàng tới rồi nhất định tuổi cung có thể xin ra cung. Có nhất định tích tụ, ra cung sau lại tìm cái người góa vợ gà cho, nửa đời sau cũng có cái dựa vào. Thật sự không muốn gà chồng liền về nhà mẹ để làm lao Nico cô. Nhật tử quá đến thế nào, liền xem thiên ý. Bởi vì ra cung sau quá cái dạng gì nhật tử chính mình đem khống không được, cho nên càng nhiều nữ quan là không muốn ra cung. Mặc kệ ngôi vị hoàng đế như thế nào thay đổi, chỉ cần không bị ghét bỏ, các nàng đều có thể vững vàng mà ở trong cung nốc quản hậu cung một phần chuyện này, có quyền lợi có nô tỳ hầu hạ, lại thu mấy cái đồ đệ, nhật tử cũng còn tính thoải mái. Triệu như hy thở dài. nay đó nữ tử có tài có mạo, Ở trong cung lốc lâu như vậy cũng có nhất định tiền tài. Nhưng ra cung sau còn phải dựa vào nam nhân sinh hoạt. Có thể thấy được nữ tử địa vị còn chỉ là nam nhân phụ thuộc phẩm, này độc lập tính không được đến xã hội thừa nhận. Hiện đại nhiều ít độc lập nữ tính chính mình một người sinh hoạt, không riêng quá đến cực hào, còn có thể được đến người khác cực kỳ hâm mộ. Vì nữ tử tranh thủ tương ứng xã hội địa vị, gánh thì nặng mà đường thì xa a. thời gian hạn định lấy trời tối vi chuẩn. Đường trong điện ánh sáng trở tối, vô pháp thấy rõ ràng tự khi, liền đến nộp bài thi thời điểm. Triệu Như Hiên nộp bài thi sau, cách một chén trà nhỏ công phu sau đoạn sâm cũng giao cuốn, theo sau cống sĩ đều ở trạng vạng trước giao cuốn, còn lại mấy người lăng làng ngốc tới rồi trời tối nhìn không thấy, lúc này mới đem bài thi giao đi lên. Lễ bộ đem bài thi chia làm hai phần, một phần đưa đến bên trái thiên điện, một phần đưa đến bên phải thiên điện. Thi đình phê duyệt chỉ ở một ngày hoàn thành. Nói cách khác, ngày mai hạ nha phía trước, thi đỉnh danh sách phải ra tới, mà bài thi phê duyệt lại là thay phiên phê duyệt hình thức. Tức mỗi một cái chấm bài thi quan đều đến đem sở hữu bài thi xem một lần. Tuy nói này chỉ có 100 nhiều phần, mà không phải khai quốc khi 300 nhiều phần, lại cũng là hạng nhất thập phần gian khổ nhiệm vụ. Thời gian đoạn, nhiệm vụ trọng, hơn nữa suy xét đến thi hội so thi đỉnh càng thêm nghiêm khắc, hao phí nhân lực, vật lực, tài lực càng nhiều. Thi hội tiền 10 cũng coi như là tầng tầng nghiêm khắc sàng chọn ra tới. Bởi vậy các đời lịch đại bọn quan viên đều có cái lười biếng biện pháp, chính là thi đỉnh thứ tự đều cơ bản ấn thi hội thứ tự tới bài. Nhiều nhất bởi vì mỗi vị cống sĩ văn chương viết đến đặc biệt hảo hoặc đặc biệt kém, đi phía trước sau hoạt động nhất định vị trí. Một giáp tiến sĩ chỉ ở thi hội tiền 10 danh chung sinh ra. Thi hội tiền 10 danh, tuyển gia trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa, Dư lại 7 tên cũng sẽ liệt ở nhị giáp tiến sĩ trước vài tên. 609 chương 607 thư pháp cùng văn chương tề phi. Chương 607 thư pháp cùng văn chương tề phi. Vốn dĩ tiền 10 danh bài thi, là từ hoàng đế tự mình phê chữa. Nhưng khai quốc hoàng đế cũng không biết là quá lười vẫn là muốn cho tam viện lục bộ đầu đầu nhóm cũng tham dự đến phê duyệt bài thi khổ sai sự tới, miễn cho chỉ hắn một người chịu khổ. Liền quy định trước từ tam viện lục bộ đầu đầu nhóm phê duyệt tiền 10 danh bài thi, lại giao cho hắn tiến hành cuối cùng khâm định. Cho nên trương thường thận, nô hoài tự, thể hư cốc những người này tuy rằng cũng muốn tham dự phê duyệt bài thi, nhưng nhiệm vụ vẫn là thực nhẹ nhàng, chỉ cần nhanh chóng xem qua thập phần bài thi, viết xuống lời bình, lại đưa bọn họ định ra xuống dưới thứ tự giao cho Hoàng thượng xét duyệt, liền có thể về nhà ngủ. Giữ lại 100 nhiều phân tắc từ tam viện lục bộ rút ra người tiến hành phê duyệt, lại bài xuất thứ tự. Cái này thứ tự chính là cuối cùng tiến sĩ nhóm thứ tự, sẽ không lại sửa đổi. Vì phòng ngừa ở hôm nay buổi tối bài thi bị người cố ý vô tình tiêu hủy bóc méo chấm bài thi quan không thể chờ đến ngày mai thượng nha mới đến phê chữa, chỉ có thể thức đêm, chờ ngày mai phê chữa xong mới có thể về nhà nghỉ tạm. Vì hiện nghiêm túc tính, cũng vì bảo đảm công bằng công chính, không bị những người khác ảnh hưởng. Chấm bài thi quan trên cơ bản đều không nói chuyện thiếm có thể không nói lời nào liền tận lực không nói lời nào. Tiến 10 danh bài thi đưa đến tam viện lục bộ đầu đầu trên tay, trên cơ bản liền nhân thủ một chương tiến hành phê duyệt, sau đó thay phiên. Cái thứ nhất bắt được triệu như hy bài thi quan viên là hình bộ thượng thư lệ hồng tân, nhìn đến bài thi thượng kia tay xinh đẹp tự khi, hắn thức khắc trước mắt sáng ngời. Chính hắn thư pháp tuy không tinh vi, nhưng cũng là đánh tiểu luyện qua, cũng không tính kém. Cơ bản giám định và thưởng thức năng lực là có Hắn như thế nào cảm thấy Này bài thi thượng tự so với tần chết tự tới cũng không kém Thậm chí có thể cùng mình thương đại sư tự sánh vai Thả phong cách khác biệt Từ nội tâm tới nói Hắn càng thích trước mắt tự Hắn không khỏi đem ánh mắt chuyển qua bài thi viết tên địa phương Mặt trên viết triệu như hi ba chữ Hắn kinh ngạc đến thiếu chút nữa kêu ra tiếng tới Vị này triệu như hy triệu chi vi hắn biết Vị này lấy tài hoa nổi danh nữ tử gần nhất chính là nổi bật cực thịnh. Lệ Hồng Tân mặc dù công sự bận rộn, cũng không biết kinh thành bắt quái, cũng biết khô mục tiên sinh vị này cao đổ sự tích. Nếu triệu như hy chỉ là ở hội họa thượng có thành tiểu, kêu đảo cũng thế. Nữ tử ở phương diện này có tài hoa người cũng không phải không có, Khánh Dương huyện chúa chính là trong đó một cái. Trong triệu các đại thần cứ việc cảm thấy này nữ hoa tử không tồi, lại cũng sẽ không có nhiều bội phục Thi họa rốt cuộc thuộc về tài nghệ, cùng trị quốc cùng chính trị không quan hệ, với bọn họ mà nói chỉ là tiểu đạo. Nhưng triệu như hy ở khoa cử khảo thí thượng có gan đào thật thật một thương mà cùng nam nhân đua lại còn có để giải nguyên, thi hội đệ nhị danh thành tích ngạo thị với các vị thí sinh phía trên. Trong triệu ban đầu cũng không đem nàng xem ở trong mắt các đại thần, cũng chậm rãi chú ý đến nàng, hơn nữa bắt đầu nhìn thẳng vào nàng, tôn trọng nàng. Đem nàng đặt ở theo chân bọn họ ngang nhau vị trí thượng